chào về với các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A và các nền tảng của A Tũng. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chạy lại cho đầy đủ. Máu quỷ, phần thứ 6 của tác giả Như Quỳnh. À, tập ngày hôm qua nó bị sự cố về mạng do là do này nó đang lũ lụt thì chắc là anh chị em theo dõi trực tiếp cũng đã biết rồi đúng không ạ? Ngày hôm nay chúng ta sẽ chạy cho đầy đủ nhá. Các bạn hãy ủng hộ A Tốn ủng hộ tác giả Như Quỳnh bằng cách ấn vào nút like nút uh, chia sẻ video hãy để lại comment ở bên dưới chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ủng hộ các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên Qu quả Tũn lang uh, gợt đen là cái sản phẩm mà rất nhiều anh chị em đã yêu thích để hỗ trợ về đường gan ăn tốt ngủ tốt và trong cái đợt này đó đang là mùa mưa ở nhiều nơi cộng với việc bạ lũ thì cái bù kết này để sông nhà tẩy bế khí Khử những cái mùi ô nhiễm xung quanh nó rất là tốt Cái hương bổ kết lưu lưu lại rất là lâu Nhiều anh chị em đã sử dụng Trong vòng 1 năm qua tôi bán rồi đúng không ạ Đều đã biết rồi và công nhận cái cái cái, cái chức năng của nó rồi à, Các bạn có thể là vào Trong shop ở góc màn hình để đặt hàng Hoặc là theo số đỏ ở đây Để được tư vấn cụ thể hơn Lựa chọn những sản phẩm ưng ý hơn Và The free ship Còn ngay bây giờ thì tôi bắt đầu chạy chuyện Cái thao tác này nó hơi phức tạp một chút Ok anh chị em Ra bên ngoài cầu Long Biên Nam ngồi đó lặng lẽ Tay cầm ly rượu whisky Tay còn lại vịn chặt Ở trên thành tường Ánh mắt đầy xa xăm Trong lòng của gá bây giờ Biết bao nhiêu là nỗi tâm sự Nam đứng đó một hồi lâu Đối với hắn lúc này Tất cả cảnh vật xung quanh Tựa như đã mơ hồ tan biến Hắn như đang chìm giữ một không gian vô địch Có tiếng thở dài vang lên Quay trở vào trong nhà, đi ngang qua ban thờ của bà cụ Ngọc. Nam nhìn thấy, trên ban thờ, di ảnh của bà cụ vẫn giữ nguyên sắc mặt như vậy. Hắn có thể cảm nhận được hình như là bà đang ở một nơi nào đó, dõi theo từng bước trên con đường của hắn đi. Thắp nhang cắm lên ban, Nam mỉm cười, đối diện với bước di ảnh. Lúc này, hắn cảm thấy cô đơn lắm, hắn không biết tâm sự với ai. Bà, con đường của con đi là do con chọn, chỉ là bà ơi, giờ phút này con cũng không biết là nó đúng hay nó sai nữa Bà, bà nói cho con biết đi, bà nói cho con biết được không bà Thế nhưng đối diện Bức di ảnh của bà cụ Vẫn cứ ở đó lặng lẽ Ánh nhìn mó mém Tựa như đang nhìn thẳng vào Nam Và chẳng trả lời Hắn mỉm cười thở dài Rồi quay đi Về phòng Nam nằm xuống giường Từ từ chìm vào giấc ngủ Có tiếng bước chân sầm sập Từ ngoài vọng vào Tựa như là có rất nhiều người đang đến Nam loáng thoáng nghe thấy có tiếng tù và tiếng ngựa hí. Nam giật mình trồm dậy. Hắn từ trên giường nhìn thẳng ra phía ngoài cửa. Sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa mở ra thì đều làm cho hắn bất ngờ là cả một đoàn quân rất đông người đang đứng lố nhố ở ngoài kia. Mà ấy chỉ là những binh lính cùng với cả chiến tướng, ngựa chiến, voi chiến đang đứng đầy ở ngay cái bãi. Ngay trước cửa nhà hắn Nam ngơ ngác Còn chưa kịp hiểu chuyện gì Thì một giọng nói vang lên Gã giật mình nhận ra Ấy chính là bà cụ Ngọc Bà cụ đang ngồi trên lưng một con voi trắng Mà nhìn xuống Vẫn là gương mặt quen thuộc đó Vẫn là nụ cười đó Nam như không tin nổi Vào mắt mình nữa Gã nhìn chăm chăm vào bà Miệng của gã run lên Bà Bà ơi Bà Bà về à Bà Bà cụ Ngọc mỉm cười gật đầu Bà không xuống Chỉ ngồi từ trên thớt voi Giọng nói của bà vang vang Có một điều đặc biệt Là trong cái sự ấm áp đó Nam còn nghe thấy Có sự uy nghiêm Còn cố gắng lên Bà biết con đường đi của con Còn nhiều trong gai vất vả Còn nhiều khó khăn lắm Bà tin Con sẽ làm được Con cố lên Khi con đi đến cuối con đường Con sẽ tự tìm được câu trả lời cho chính mình Giữ gìn sức khỏe Giữ lấy bản tâm Tin vào bản thân Khi con người ta có lòng tin Thì tất cả mọi chuyện đều có thể vượt qua Bà đợi ngày bà gặp lại con Nước mắt tự hồ đã trăn hòa trên gò má Nam gật gật đầu Sâu trong thâm tâm của gã Hết sức hỗn loạn Vui mừng có, lo lắng có Buồn tội cũng có Tất cả những cảm xúc đó Đang tranh giành nhau kịch liệt Trong con người của hắn Nam chơi với Hướng tay về phía của bà cụ Bà ơi Bà đó có khỏe không Con, con nhớ bà nhiều lắm Nhớ những tháng ngày bà chăm lo cho con Nhớ bữa cơm bà nấu Nhớ từng cái áo bà khâu bà vá Bà ơi Hay là Hay là bà về với con bà ơi Bà cụ ngồi trên thớt voi gật gật đầu Bà chỉ chỉ tay về phía nam Y như là hồi gã còn bé Bà cụ vẫn hay chỉ tay như vậy Nhớ những lời bà rằng Bà đi Nhưng bà tin Con sẽ làm được mà Vừa dứt lời thì từ phía sau có tiếng tù và vang lên Kèm theo đó là tiếng cả đoàn quân dục dịch Bà cụ lúc này thúc mạnh vào bên trên bành voi, con voi trắng hướng vòi lên cao, giống lên một tiếng rồi từ từ quay đầu, dẫn đoàn quân kia tiến thẳng ra ngoài bãi sông mù mịt trong khói sóng. Nam còn nhiều điều muốn nói với bà lắm, nhưng gã biết tất cả những điều này, cứ giữ lại trong lòng, để sau này khi mà gã có thể đi đến chỗ bà cụ đã nhắc đến, lúc ấy gã sẽ có thể tự tin đứng trước mặt của bà cụ. nói hết ra cứ như vậy đoàn người biến vào trong khoảng không mù mịp ngay ngoài bái sông Nam mới giật mình trồm dậy b giờ gã thấy mình lại đang ở trên giường đầu óc mụ mị mông lung gạ biết tất cả những chuyện vừa nãy thực sự chính là do bà cụ đã tìm về nhập mộng còn đang suy nghĩ đến những lời bà nói thì bất ngờ từ dưới nhà có tiếng chôn cửa vang lên <cười> mệt mỏi rời khỏi giường Đi nhanh xuống lầu 1, thấy là cô Quyên đứng ngoài cổng. Ờ, sao em lại tới thế này? Em có chìa khóa cổng mà, sao không mở vào? Em gọi điện tranh mấy cuộc mà không được. Em sợ anh xảy ra chuyện, cho nên vội vàng chạy xe qua đây thôi. Anh làm gì mà từ chiều đến giờ? Em em gọi mãi không được thế. Nam giật mình, bấy giờ mới lấy điện thoại ra xem. quả nhiên là có đến cả chục của gọi nhỡ từ nhiều ứng dụng khác nhau. Gã vừa mở cổng vừa cười gượng à, Anh Anh ngủ quên mất Cho nên là không biết có, có chuyện gì Mà sao lại gọi anh nhiều thế này Gấp lắm à Quên lườm lườm đưa tay nhéo gã một cái đau điếm Anh còn hỏi em nữa Này bố em có tổ chức ăn cơm bên nhà Anh quên à Em gọi điện hỏi anh đang ở đâu Đến giờ thì qua nhà em Đợi một chút Anh thay đồ rồi sang bên đấy Ít phút sau Chiếc xe ô tô lan, nhanh chóng lăn bánh ra khỏi cổng Nam cùng quyên chạy thẳng Sang bên nhà Lão Thắng cú vỏ Vừa nhìn thấy Nam lấp ló ở bên ngoài Lão rờ tay vẫy gọi Ai Nam <cười> Vào đây vào đây Nhanh lên nhanh lên nào vào đây Nam gật đầu rồi đi tới bên cạnh Lão Thắng Ngồi kế bên là anh Long Thời gian gần đây sức khỏe của anh Long cũng được cải thiện Đã có thể đi lại bình thường Tuy không thể nào khôi phục được hoàn toàn Thế nhưng cũng đã được đến 6-7 phần à, Em xin lỗi đại ca Em em đến muộn Mọi người thông cảm cho Lão Thắng vồn vã Vòng tay khoác vai nam Lão cười sợi lời <cười> Chú mày thời gian vừa rồi chạy đôn đáo lo công việc Cho nên vất vả là hiển nhiên Không sao đâu Anh nghe mình sống chết có nhau. Công tiểu tích tính toán làm gì? Hơn nữa nếu chú mày không tới thì hôm nay lại có đứa ăn không ngon ngủ không yên nhỉ. Yeah. Anh nói thế có đúng không hả Thằng Long? Anh Long quay sang gật gật đầu. <cười> đại ca nói đúng rồi đấy. Chú mày làm gì thì làm, tính gì thì tính. Còn bé Quyên sắp tốt nghiệp đại học rồi đấy. Chú mày không cẩn thận, nh ra rồi không khéo mất mẹ vợ. Quyên không biết đã đứng từ sau lưng anh Long Từ bao giờ Cô véo tay anh mà trừng mắt Anh nói cái gì đấy hả Có phải dạo này Anh thấy em không đánh anh Anh quên mất trận đòn của em như thế nào à Anh Long đưa tay nhằn nhó Anh suýt xoa hi Nhẹ thôi Ê, anh mới ốm dậy Nam nhìn Quyên rồi cười cười Anh Long anh trêu thôi mà Tha cho anh Sức khỏe của anh mới hồi phục Cẩn thận anh lại làm lăn ra bây giờ Bây giờ Lão Thắng mới xua tay Thôi Tất cả đã đông đủ rồi ha Nào Chúng ta khai tiệc Nay chúc mừng cho Bang hội của chúng ta càng ngày càng phát triển Đồng thời cũng ăn mừng cho Tao và em Long đây Đều bình phục trở lại ha? Ta mời anh em nào Cả khoảnh sân rộng nhà Lão Thắng Lúc này cả thầy đến cả trăm người đồng thanh Nâng chén hô to Tiếng nói chuyện tiếng cười rộn rã vang lên Bữa tiệc diễn ra đến hơn 10 giờ đêm Mới tạm dừng Một số anh em còn phải quay trở lại với công việc Bấy giờ Nam, anh Long và Lão Thắng Đã ngồi ở trong nhà nói chuyện Thằng Hồng từ bên ngoài chạy vào Anh, anh Thắng Anh Nam, anh Long ạ Nam ngẩn lên, sao thế Dạ, em em vào chào các anh rồi Xin phép quay trở về quán bar Này em có tuyển thêm mấy Em đan sơ, em phải về kiểm tra Xin phép các anh Về trước ạ. Được rồi. Đi lo công việc đi. Nhớ nói anh em để ý đó. Căn dặn thêm đám thằng Thiện, thằng Nghĩa. Ở bên bến bãi. Để ý đến đám của Lão Ba và thằng Trương. Để phòng chúng nó đánh úp ngay chưa. Dạ, dạ vâng. Em em sẽ bảo chúng nó ngay ạ. Đợi cho thằng Hùng rời đi. Nam quay sang chỗ Lão Thắng. Đại ca. vết thương của anh đã hồi phục hoàn toàn rồi chứ. Lão Thắng vỗ vỗ lên bụng mình. Sau đó. Lão nghiến răng khen kép. Nụ cười trên môi của lão lập tức tắt lệm mà bùng lên một cơn sát khí. Khỏi rồi. Thế nhưng mối thủ này nhất định là tao phải trả. Mặt mũi của tao không thể nào để cho nó làm bẩn như thế được. Anh Long ngồi một bên cũng đập ghế, ra vẻ bức xúc. Đại ca, để em. Em đã ngứa mắt chúng nó từ lâu rồi. Lần này anh để em xử hết chúng nó. Long cùng... Anh Long đứng phát dậy vùng vẳng định đi ra. Nhưng Nam vội vàng kéo tay giữ lại. Gia hiệu tranh Long ngồi xuống ghế. Anh bình tĩnh. Chuyện này không thể nào cứ thế mà thanh trừng được. Thời buổi này không giống như chục năm về trước. Đâu có phải là cứ giao kiếm là giải quyết được tất cả đâu. Chúng nó bây giờ giống như là con thú. Bị dồn vào đường cùng. Mình phải cẩn thận. Trước khi hành động bất kỳ việc gì. Nếu không, người thiệt đó lại là chúng ta đó. Rồi đến khi cấm vào cuộc Hậu quả không lứng trước được đâu Lão Thắng cũng ngả người ra ghế Nhìn về phía của anh Long gật đầu Phất phất tay hiệu cho anh Long ngồi Thằng Nam nói đúng Có thủ thì tất nhiên phải báo Nhưng không thể nào mà nóng giận mù quáng được Thời buổi bây giờ Người ta gắt gao trong những ngành nghề kinh doanh đặc biệt Ví dụ như quân bar Bên bãi Krau Kê Mát Sa Về phần lão bạc cùng với thằng Trương, ta cứ giải quyết từ từ. Anh em ta, ai chẳng có đôi ba lần vào tù ra tội. Anh không nói thì các chú cũng hiểu cái cảnh tù tội nó như thế nào. Người ta bảo rồi nhất nhật tại tù thiên thù tại ngoại Anh không muốn hai chú vì anh mà phải lại lâm vào cảnh lao ngục thêm một lần nào nữa. Nam, chú mày đã nghĩ ra cách nào hay ho chưa? Nếu có thì nói ra anh em ta cùng bạn. Dạ thưa đại ca. Thời gian gần đây em vẫn cho người theo dõi hình tung của đám lão ba bên kia. Em phát hiện ra một số những việc làm phạm pháp. Còn về phần lão ba cùng với thằng Trương. Thì từ sau ngày mà đánh úp anh. Bọn chúng đóng cửa trong nhà tuyệt nhiên không dám ra ngoài. Có lẽ chúng sợ là anh trả thù. Cho nên mới cố thủ như vậy. Anh lòng vốn dĩ. Tính vẫn luôn hùng hổ. Mẹ nói chứ Tao biết ngay mà Chúng nó mà mò ra ngoài Chúng nó mà ra ngoài Tao thịt Tao thịt Lão Thắng lừa mình Long một cái Chú mày bình tĩnh xem nào Chú không để lời nói của đại ca vào tai đi à Anh Long đến đây thì cúi đầu Nh Nhưng mà Nhưng mà Dạ vâng Em nghe anh Lão Thắng lại nhìn nam Còn gì nữa không Mày đã nghĩ ra cách xử lý chúng nó chưa Dạ thưa anh Việc lão ba và thằng Trương cố thủ ở nhà Chứng minh rằng Chúng nó đang rất sợ chúng ta Theo em thì Thời gian này vẫn cứ nên theo dõi thêm Các công việc của chúng nó Cùng với đó Là chúng ta sẽ nắm thóp tất cả những việc làm phạm pháp của bọn này Em thấy có vẻ Bên lão ba thời gian gần đây Có dây dưa gì đó với bọn Myanmar Và rất có thể là liên quan đến hàng trắng Nếu đúng như vậy Ta chỉ cần dụ lõ ba và thằng Trương ra khỏi nhà Sau đó Sẽ nhờ bên cớm tóm gọn Chỉ cần như vậy là chúng ta không cần ra tay Mà vẫn có thể trả được bối thù Như thế gọi là Vừa nói đến đây Anh Long liền cười lớn <cười> Một đau giết người Nào <cười> mà Tao càng ngày tao càng khâm phục mày đó Đại ca Nếu như thế thì cũng chẳng liên quan gì đến anh em chúng mình Lao thắng gật gù nhìn hai thằng đàn em Lão không biết phải dùng từ ngữ gì Để nói về hai thằng này Bản thân lão biết Long và Nam Nó giống như là một tướng văn một tướng võ Trong tay của lão Hai thằng chúng nó bù trừ qua lại cho nhau Công việc của lão theo đó càng ngày càng thuận lợi Lão gật gật đầu Chuyện này Chú Nam Vậy tự quyết định nhé Nếu như có vấn đề gì cần anh ra mặt Thì cứ nói Chỉ cần xử lý xong đám người lão bà Và thằng cho trường kỳ Thì anh em ta mới yên ổn Anh biết là chúng nó không thể nào chịu khuất phục trước mình đâu Anh cùng lão bà đã đấu đá nhau nhiều năm Ngày trước vì lão ta chưa động chạm trực tiếp cho nên anh còn nhân nhộn Bây giờ thì không cần nề hạ gì nữa Chú cứ thẳng tay xử lý cho anh sẵn sao, sao vâng Việc này anh cứ để em À mà em còn một việc nữa Muốn thưa Nhân tiện có cả anh Long ở đây Lão Thắng nheo mắt Chú nói đi xem nào Đây đều là anh em người nhà Có gì cứ thầm thắn đừng câu nại Dạ Thực tình em muốn nói đến chuyện của em Anh Long Ngày anh Long xảy ra chuyện Em có đứng ra phụ trách thêm công việc của anh Long Bây giờ anh Long đã khỏe lại Vậy mọi mối làm ăn Em muốn để lại cho anh Long điều chỉnh Dù gì thì anh Long cũng đã làm việc ấy nhiều năm Kinh nghiệm hơn em Hơn nữa em bây giờ cũng nhiều việc quá Anh Long bỗng nhiên ôm ngực thở dốc, mặt mũi đỏ phừng phừng. À, à, à, tự nhiên, tự nhiên khó thở quá. Khó thở quá. À, đại ca em thấy trong người không khỏe. À, em xin phép đại ca về về nghỉ ngơi. Chắc là à, em phải nghỉ ngơi dài dài thì mới bình phục được. Mọi thứ nó cứ để thằng Nam nhé. Mày hộ tao, mày, mày hộ tao nhé. Anh Long vừa nói xong, vừa cố gắng đi đến bên xe lăn. Lão Thắng nheo mắt nhìn dáng vẻ diễn của thằng đàn em thì cười cười Thôi Anh thấy tốt nhất là cứ nên đợi cho thằng Long bình phục hoàn toàn Rồi hãng để lo làm việc Hơn nữa trong giai đoạn này đang rất khốc liệt Khu vực của thằng Long lại liên quan mật thiết tới chỗ của Lão bà Tốt nhất là chú Nam vẫn cứ giải quyết mọi việc đi cho xong Tạm thời bây giờ chú mày điều hành bên ấy Sau này đưa lại cho thằng Long cũng không sao Anh Long còn đang đau đớn Thì mặt mũi lại rạng rỡ lại như thường Dáng vẻ khập khỉnh khập khỉnh Theo đó cũng lập tức biến mất Đi đến bên cạnh Vỗ vỗ vai nam mà cười tươi giói Thầy <cười> ca nói đúng đấy Không lẽ chú mày muốn anh lại tiếp tục nằm bệt à Hả? Hả? Mọi việc chú mày cứ lo nhé <cười> Anh thấy chú mày còn làm tốt hơn anh nữa Ây à Lỡ lại đau đấy Nam nhìn dáng vẻ của hai người này Thì buồn, buồn cười lắm Dạ vâng Các anh nói thế nào thì em xin nghe vậy Anh Long mau chóng bình phục Để còn phụ đại ca nữa Bây giờ muộn rồi Em xin phép về để cho anh nghỉ ngơi Em cũng muốn đảo qua bên chỗ mây quân ba Anh Long liền vỗ vỗ tay <cười> Dạ em cũng xin phép đại ca Em về tĩnh dưỡng Để còn sớm bình phục phụ việc cho chú Nam Ai, được rồi, hai chú về đi nghỉ đi, Ai, dạo này tao cũng thấy trong người nó cũng chẳng còn được như xưa, già rồi. Đi ra bên ngoài, đã thấy quyền đợi sẵn. Anh Long huyết huyết tay. Kìa, nàng đang đợi kìa. Thôi, tao đi trước. Không lại làm phiền đôi nguyên ương. Nhớt chú mày đấy. Đoạn ánh Long vỗ ngực ra hiệu, sau đó đi thẳng ra xe. Nam nhìn lão này chỉ biết lắc đầu thở dài, tự nhủ. Các lão này từng này tuổi rồi, mà lúc nào cũng cợt nhà Sau đó đi đến bên cạnh Quyên, nhẹ giọng Em ở nhà nghỉ ngơi rồi ngủ sớm đi. Anh sang bên mấy quán bar xem tình hình làm ăn thế nào. Quyên đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Nam, vuốt vuốt hai vai cho phẳng. Anh lo công việc, rồi về nghỉ sớm. Nhớ là đi đâu làm gì cũng phải cẩn thận ngay chưa? À, anh biết rồi. Nam vỗ nhẹ vào vai Quyên động viên, sau đó rời đi. Quán bar đậu xe ở bên ngoài... Đã nghe tiếng động chát chúa từ trong vọng ra Nam cau mày Một thằng đàn em ôm đầu chạy ra Máu chảy lênh láng cả một bên mặt Lập tức Nam kéo tay thằng kia lại Sao thế Tình hình thế này là thế nào Thằng đàn em mặt mũi đang tái nhợt Vừa nhìn thấy đại ca Nam Thì chỉ vào trong à, Anh Nam Anh đây rồi may quá may quá thẳng Thịnh Thằng Thịnh nghêu Nó qua đây gây loạn Nó đang đánh anh Hùng ở bên trong Anh ơi, anh vào anh vào Được rồi mày ra kia Nghỉ ngơi đi để tao Nam gạt thằng đàn em sang một bên Rồi hùng hổ đi vào Ở bên trong cảnh tượng vô cùng hỗn loạn Đồ đạc cốc chén rơi vỡ loảng soảng Thằng Hùng cùng mấy thằng đàn em khác Đang la vào ẩu đà với đám thịnh nghêu Nam lạnh lùng Tiến thẳng tới túm lứt cổ áo Thằng thịnh nghêu lôi ra ngoài Theo đó bàn chân vừa vung lên Cổ chân ngoắc một cái Thằng Thịnh Nghêu chỉ kịp ú ớ một tiếng Đã thấy máu mũi mình chăn hỏa cả da Như là người ta đổ siro dâu vào vậy Đám đàn em của Thịnh Nghêu còn đang hùng hổ Định quay sang xem là thằng nào Nó tương đại ca mình ấy thế nhưng nhỉ Tất cả chúng nó sững lại Nam đứng đó Ánh mắt lạnh lùng quét qua từng đứa Từng đứa một Khi nhìn đến đứa nào Thì đứa đấy vô thức lùi lại một bước Bởi lẽ Cái thứ sát khí tỏa ra từ trên người Nam là thứ sát khí của các bậc đại ca mới có thể có được. Trong lúc đó Mọi người còn đang lo lắng Thậm chí đến cả đám đệ tử của Nam Cũng hơi cảm thấy gai gai người bấy giờ Nam đưa tay cầm lấy một chai bia Hành động cực kỳ nhanh và bất ngờ Giáng đánh đốp một cái Vào đầu của thằng Thịnh Nghêu Tiếng vỡ chát chúa vang lên Máu tươi theo đó trào ra Thằng Thịnh Nghêu giật mình Ờ mày, mày, mày Sao Tao làm sao Nam cúi xuống Trong giây lát thằng thịnh nghêu rất nhanh lấy lại bình tĩnh Dù sao nó cũng từng là một răng hồ cụm cán Mày, mày, mày ngon thì mày đập chết tao đi Mày lái anh lớn nhưng mày chưa không đẹp Anh em tao không phục Mày đập chết tao đi Lông mày của Nam lập tức cau chặt lại Cảm thấy ở đây hình như có gì đó khúc mắt Gạt thằng thịnh nghêu sang một bên Đi tới ngồi xuống Lấy bao thuốc trong túi Lấy một điếu đưa lên miệng Chiếc bật lửa Zippo cách một cái. Ngọn lửa đốt cháy đầu thuốc. Nam phun ra một làn khói. Rồi hất hàm hỏi đám đàn em. Thế này là thế nào? Thằng Hùng một tay ôm đầu. Quay sang Nam. Anh Nam. Khi nãy em có đang phỏng vấn ba đứa đàn sơ mới. Thì bất ngờ bọn thằng Thịnh Nghêu vào quán mình. Rồi chúng nó đập phá quán mình. Rồi còn tìm anh để nói chuyện. Em thấy có chuyện. Cùng đàn em ra xem. Chúng nó nói bên mình cướp người của nó. Bên mình làm ăn không nét Rồi lập tức phá quán Rồi mới thành ra thành ra như thế này Nam nheo mắt nhìn Thịnh Nghêu Thịnh Nghêu lúc đầu còn cứng Thế nhưng ngay khi gặp ánh mắt này Nó gai hết cả người Giọng điệu của Thịnh Nghêu Liền dịu xuống Bọn, bọn tao bọn, bọn, bọn tao qua bên này để để, để để đòi người Chúng mày Chúng mày cướp mấy con gái nhảy bên tao Như thế là là chúng mày sai rồi. Nam lắc đầu. Những đốt xương cổ kêu lên răng rắc. Mày nói bên tao cướp người bên mày à? Thế là đứa nào? Mày chỉ mặt ra đây tao xem. Là mấy đứa đàn sơ bên mày đang phỏng vấn. Chúng nó là gái của quán ba tao. Này chúng nó đình công không đi làm. Tao nghe có người nói là qua bên mày. Cho nên tao dẫn anh em sang đòi người. Tao làm như thế là sai à? Nam bật cười. <cười> Mục của chúng mày không sai Nhưng hành động của chúng mày thì sai đấy Đoạn quay sang chỗ thằng Hùng Hất hàm gia hiệu cho thằng Hùng vào trong gọi mấy con kia Vừa nhìn thấy mấy đứa đan sơ Thịnh Nghêu lập tức chỉ tay vào mặt chúng nó Này mấy con danh Chúng mày Chúng mày đây rồi Thịnh Nghêu còn đang định hùng hồ Lao đến chỗ mấy đứa con gái Nhưng Nam vung chân một cái Thịnh Nghêu rú lên một tiếng Lại ôm bụng lùi ra Nam đứng phát chạy. Đây là quán của tao. Tao đã đến đây rồi. Không thể nào để cho mày thích động tay động chân động gì thì động. Thứ hai nữa, tao ghét nhất là cái loại đàn ông đánh đàn bà. Mày ngồi im đấy. Đừng để tao vung chân thêm một lần nữa. Đoạn quay sang mấy đứa con gái đang rúm gió. Mấy đứa không cần phải sợ. Anh hỏi gì trả lời đấy. Dạ, dạ vâng, vâng ạ. Mấy đứa là nhân viên quán của Thịnh Nghêu phải không? Mấy đứa con gái gật đầu. Thế lý do tại sao lại nghỉ bên đấy rồi sao bên này? Một đứa có lẽ là lớn nhất trong đám liền bước ra. Dạ, chúng em trước làm cho anh Thịnh. Lúc đầu thì không có gì để nói. Lương thưởng đầy đủ cả. Tiền tiếp của khách cũng được mang về. Đúng như thỏa thuận. Nhưng độ một năm gần đây. Anh Thịnh lên lắm quyền điều hành. Thì lương của chúng em bị cắt. Cùng với đó là anh Thịnh ra rất nhiều luật. Đến bây giờ em còn chẳng nhớ là có bao nhiêu luật nữa. Có điều có nhiều tháng đến ngày nhận tiền. Bọn em chỉ còn cầm được một nửa số lương đã thỏa thuận. Thời gian gần đây anh Thịnh còn thu hết cả tiền tiếp của chúng em. Bảo rằng ấy là khách tiếp trong quán. Cho nên là của quán. Bọn em thấy bất công quá cho nên quyết định là không làm nữa. Còn về phần qua đây xin việc là vì em có quen bạn ở đây. Nó nói Bên cạnh là người tốt Biết lo lắng cho công việc của mọi người Lương ở bên này cũng cao Khách và quán đông lại được tiếp nhiều Tất cả những điều em nói là thật Em em xin anh Nam Làm chủ cho Nam gật gù đến đây đã hiểu được vấn đề liếc mắt nhìn Thịnh Nghêu Mày còn điều gì mà nói không Thịnh Những điều này có thật sự là đang diễn ra quán mày hay không Thịnh Nghêu vẫn gần cổ cãi Đúng là như vậy Nhưng, nhưng mà là quán của tao Việc quản lý như thế nào là do tao quyết định Chúng nó dám nghỉ ngang mà không báo tao một câu Chúng nó đã bị ăn đập Nam lấy điện thoại ra Tao hỏi mày Lão Sơn Khùng anh mày đã biết chuyện này hay chưa Nếu như bây giờ tao gọi về Nói với lão tất cả những hành động của mày Làm trên địa bàn của lão <cười> Mày biết kết cục của mày chưa Thịnh Nghêu Định nghêu nhìn vào màn hình điện thoại của Nam. Trên ấy là dãy số của đại ca Sơn Khùng. Chính là ông trùm của địa bàn bên đó. Trong lòng của nó trột giả. Sở dĩ đại ca của nó biệt danh Sơn Khùng cũng là tính tình khùng điêm. Đã có lần trong lúc đang đi ngoài đường. Lão Sơn Khùng thấy ngứa mắt một kẻ. Rồi lao vào cứ thế cho người kia nhập viện. Hậu quả là người kia chấn động não. Rồi liệt nửa người. Lão Sơn Khùng phải nhập khám 7 năm Từ ấy Biệt danh Sơn Khùng gắn liền với lão Thịnh nghêu vội vàng xua tay Rồi sau đó dịu dọc Ok hả Anh Nam Anh Nam Không cần phải gọi chúng, chúng tôi chúng tôi biết sai rồi Có gì mình từ từ nói Xin lỗi anh Nam Xin lỗi mọi người Anh Nam là bề trên Dù gì cũng đừng chấp nhặt với chúng tôi mấy cái chuyện này nhá. <cười> anh nào muốn lấy mấy con bé này cũng được. Thậm chí nếu mà anh làm muốn lấy thêm thì thì em đưa qua cho. Nam liếc mắt nhìn không cảnh đổ vỡ trong quán, thực trong lòng bực lắm. Thế nhưng đám thị nghêu dù gì cũng là đàn em của lão Sơn Khùng. Địa bàn của lão Sơn Khùng là bên kia ngay giáp với địa bàn của lão Thắng Cú Vọ. Thế nên nếu như làm căng, đôi bên có khi lại mất đoàn kết. Lúc ấy chẳng phải là lão Thắng Sẽ lại có thêm kẻ thù hay sao Thôi được rồi Chúng mày sẽ nuôi anh em tao Xem xét xử lý thiệt hại ở đây Còn việc làm ảnh hưởng đến khách chơi quán tao Chúng mày cũng phải đong đồng trả đủ không thiếu Thịnh Nghêu nhìn xung quanh Khuôn mặt méo sạch Chỗ này hôm nay Nếu như mà đền đủ Dễ phải đến vài trăm chứ chả ít Thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác Thịnh Nghêu gật gật đầu Vâng, thôi thì Anh Nam, anh Nam cứ để đấy Chúng tôi đền hết bây giờ chúng mày đứng dậy cả đi Đây là bài học Anh em mình tuy là dân xã hội Thế nhưng sống làm sao Phải để trong người khác này Làm những công việc xã hội Chứ không phải là làm mấy cái việc đi ức hiếp đàn bà con nít Đến lúc Ở ngoài người ta nhìn vào Người ta vốn dĩ đã khinh rồi lại càng khinh Nghe chưa <cười> Anh Nam dạy vẹn quá. Sau này nhất định là là chúng tôi giúp kinh nghiệm. Sau khi bọn Thịnh Nghêu đứng sang một bên. Nam quay lại phía mấy con gái nhảy. Trầm giới có luật. Không được giành nhân viên của nhau. Việc nhận các em ở bên anh. Lúc này thì không được. Nếu các em muốn qua bên này thì bắt buộc. Phải hoàn thành hết toàn bộ công việc ở bên kia. Và ừ. nghỉ việc ở bên đó ít nhất một năm. Rồi mới sang bên đây được. Nhá. Tuy nhiên, việc này vẫn làm chủ cho. Cũng là để cứu vớt lại quán bar của bên này. Đoạn quay xăng thịnh nghêu. Trả hết lại quyền lợi cho nhân viên. Mày có làm được không? Nếu những quán bar trong một ngày mất hết đan sơ thì mày biết rồi đấy. Chúng nó khổ thì mày cũng đấy quan đâu. Rồi đến lúc, đến time Sơn á. Mày chỉ sợ là không còn cái mạng để bắt đặt người đâu. Nhá. <cười> vâng. Vâng. Em biết rồi Anh Nam dậy là em nhớ Em nhớ Nam vỗ vỗ vào vai của Thịnh nghêu Đoạn hất hảm với mấy con gái nhảy Thôi Theo anh Thịnh về làm việc đi Sau này không sao đâu Có gì tao đứng ra tao giải quyết Xong tất cả mọi việc Nam cho người dọn dẹp quán Nhanh chóng tiếp tục đón khách Ra tới bên ngoài Đã hơn 2 giờ đêm Sau khi hỏi thăm tình hình mấy anh em ẩu đả bị thương Sắp xếp mọi thứ Nam liền bảo với thằng Hùng Mày cầm số điện thoại này Chia cho anh em bị thương Nha. Ở trong đó có tiền Việc kinh doanh ở đây Vẫn tiếp tục như bình thường Tao sang biến bãi để xem ở bên đấy Có gì cứ điện cho tao à, Dạ vâng ạ. vâng ạ Nam vỗ vỗ vào vai thằng Hùng Rồi đi ra ngoài xe Hơn 2 giờ đêm Người qua lại thưa thớt Chỉ còn lác đác một vài người đi làm về khuya Đang cố gắng chạy thật nhanh Để về nhà ngả lưng Đi đến một ngã tư thì bất ngờ Nam khận lại Bởi ngay bên đường chỗ cột đèn xanh đỏ Hắn thấy có rất nhiều người Đang tụ tập Giữa đam đông hình như Có tiếng người đang kêu to Tấp xe bên lề đường Nam xuống xe tiến lại gần Có chuyện gì mà mọi người tập trung đông đủ thế chú Người đàn ông ngẩn lên Tôi không biết là có chuyện gì ở bên trong kia nữa Chỉ thấy mọi người bảo Là là có người chạy ra đường nhảy múa điên rồi cả lên Mọi người phải giữ lại đó Nam lên gạt đám đông Đi vào trong Nhìn thấy một người đàn ông đang rũ rợi ở đó Hắn nheo nheo mắt Người đàn ông kia rõ ràng Là đang gật gà gật gồ Tựa như là biết Nam đang nhìn ông ta Ông ta ngẩn phát đầu lên Làm cho Nam giật mình Không ai khác đây là Lão Trung Bên cạnh là đám thằng Tài Đàn em của Lão Nam hỏi ngay Tài, thế này là thế nào? Anh Nam à, sao anh lại ở đây? Đoạn thằng Tài nhìn sang đại ca của mình à, Em cũng không biết nữa Khi nãy em nghe tin anh Trung Em xảy ra chuyện Bọn em mới kéo tới thì đã thành thế này Anh Nam ơi, không biết là anh Trung bị làm sao không? Nam liền gạt thẳng Tài sang một bên, đoạn ngồi xuống đối diện với Lão Trung. Thôi, không cần phải diễn nữa. Mẹ mày, mày, mày là ai? Sao lại nhập vào người này thế này? Lão Trung nheo nheo mắt, rồi đột nhiên, cái trọng mắt của Lão trợn lên trắng giã, hướng thẳng về phía Nam. Giọng nói của Lão tựa như là có thêm một giọng nữa, đang hòa giọng cùng nhau vậy, nghe rất ghê giận. <cười> thấy rồi Cuối cùng cũng có người thấy tao <cười> Nam châm một điếu thuốc Đoạn cắm vào môi của Lão Trung Có việc gì cần giúp thì nói luôn Sau đó tha cho người ta Ta bận lắm Tốt nhất là mày làm luôn Chứ nếu như không nghe lời á Đừng trách Lão Trung trở lại dáng vẻ nghiêm túc Bởi lẽ vừa rồi lão cảm nhận được một thứ sát khí tỏa ra từ người đối diện Tôi xin lỗi Tôi, tôi không dám trêu đùa Thực ra tôi, tôi bị tai nạn chết cách đây đi ít ngày Ngày tại chỗ ngã tư Tôi bị cái xe bồn cán qua người nát bay nát bay Ngày thấy người này đi qua đây Thôi ông ta hợp vòng hợp vĩ Cho nên tôi mới tìm cách nhập vào ông ta Để tìm về nhà Tôi không có ý hại ai đâu Tất cả chuyện này xin thầy tin Xin thầy tin Chuyện chỉ có thế Thế làm xong việc thì thôi Sao lại hành người ta dở dại thế này Nói tôi biết tên tuổi của ông để chỉ nhà đâu rồi tôi đưa ông về Dạ Thưa thầy Tên tôi là Địa chỉ ở Độ, đội, ơn thầy đã giúp. đội ơn thầy đã giúp Tôi không bao giờ quên ơn thầy Tôi không bao giờ quên ôm thầy. Nam ra hiểu cho người ấy dừng lại. Lấy ra một lá bùa. Ở bên trong túi áo vét. Cái áo vét này là nam chế rất đặc biệt. Ở bên trong vạt có rất nhiều túi nhỏ. Trong mỗi một cái túi. Đều có một loại bùa. Lấy ra bên tên tuổi địa chỉ của người kia lên bùa. Sau đó rơ rơ. Bây giờ ông nhập vào lá bùa này nghe chưa. Tôi sẽ đưa ông tìm về nhà. Dạ, đội ơn thầy, đội ơn thầy, tôi đội ơn thầy nhiều lắm. Chỉ thấy miệng của hắn thì thầm thì thầm gì đó. Rồi đột nhiên, từ trên người của lão Trung, từ mũi, từ tai, từ miệng, tỏa ra những làn khói mờ ảo. Cái làn khói bay nhập vào trong lá bùa. Nam lấy ra một cái hũ sứ nhỏ, nhét lá bùa vào trong. Lão Trung vừa bị thoát hồn thì ngã vật ra đất. Sau một hồi được đàn em nó bôi dầu, dây chán. Lão hoang mang mở mắt nhìn xung quanh. Nam cười cười. Thôi, mọi người đưa anh trông về đi nhé. Mọi việc giải quyết đã xong rồi. Không còn gì đáng ngại. Tao phải đưa người này về nhà theo ý của ông Thằng Tài dạ vâng mếu máu. À, dạ, dạ vâng. Đội ơn anh Nam. Nhất định là vài bữa nữa. Chúng em sẽ cùng với anh Trung sang bên đấy cảm ơn. Nam phất tay cười cười ra xe rời đi. Đám đông sau lưng mắt tròn mắt rẹt. Nhìn gã đầy thán phục. Còn lão Trung thì vẫn ngơ ngác được đám đàn em đưa vào nhà. Anh Nam. Anh Nam tới ạ. Anh Nam. Anh Nam. Nam gật gật đầu với đám đàn em, liếc nhìn sang bên thằng Thiện. Công việc ngoài bãi vẫn ổn chứ? Dạ, thưa anh Nam. Mọi thứ vẫn cứ hoạt động. Nam đi vòng quanh khu bến bãi kiểm tra, không thấy có điều gì bất thường. Liền phất phất tay ra hiệu cho thằng Thiện và thằng Khải, theo mình ra ngoài. Thế công việc đặc biệt tao giao cho hai đứa chúng mày thế nào rồi? Có cho người theo dõi 24 7, đám lão ba và thằng Trương không? Dạ. Chúng em vẫn luôn cho người theo dõi chúng nó. Hôm nay chúng em phát hiện có hai cái ô tô vào trong khu nhà của lão Ba. Nhìn biển số... giả em nghĩ là biển xe nước ngoài. Hơn nữa, cách ăn mặc thì em đoán là mấy thằng Myanmar. Chắc là chúng nó đang có mưu gì đó. Người mình thì chỉ dám quan sát từ xa. Em sợ đánh động cho nên em không biết được cụ thải. Em em muốn xin ý kiến của anh Nam gật gật đầu Được lắm Tạm thời chúng ta cứ đứng từ xa quan sát Đừng đánh động chúng nó Thời gian này chúng nó đang hết sức đề phòng đó Hoạt động kín kẽ nhất có thể Tạo nghi đám lão ba đang dựa vào bọn sáu hồi đen Ở bên Myanmar Để quay lại đối đầu với mình Sự việc bãi xe lần trước Chính là bài học cho chúng ta đó Mọi việc phải hết sức cẩn thận ngay chưa Thằng Thiện thằng Khải đều dạ dạ vâng vâng Chúng mày đã làm việc thì tao yên tâm rồi Thế nhưng không được chủ quan nữa Sau khi dặn dò cẩn thận Nam lần theo địa chỉ của linh hồn kia Đến trước một căn nhà nhỏ Người đàn ông được thả ra khỏi lá bùa Ông ta lập tức cúi đầu Đổi ơn thầy Tôi đội ơn thầy đã đưa tôi về nhà Ơn huệ này cả đời Rồi cả kiếp sau Tôi cũng không thể nào trả hết được Nam bật cười. cười Đời này còn chưa biết Nói gì đến đời sau Tôi giúp ông quay về Cũng là việc tôi có thể làm Bà ngoại tôi đã từng nói Nếu có thể giúp cho các những linh hồn người chết về nhà từ đó là mình đang giúp cho họ không bị lầm bước Cũng là phước phần của mình Ông đi vào nhà thăm vợ con mình đi Rồi mà lên đường xuống ngâm phủ Tìm đường mà đầu thai nhé Đừng có lấn cấn quanh họ lâu Đến lúc hại cho họ Người đàn ông kia gật đầu Rồi hóa thành một cơn gió Bay vút vào trong nhà Trở về nhà lúc trời tờ mờ sáng Sau khi tắm rửa sạch sẽ Nam lại lộn ra ngoài Nhìn mặt trời đã lên Liền chạy ra đưa quyên đến trường Đoạn đường từ nhà Quyên tới trường không quá xa Chỉ độ gần chục cây số Kể từ ngày Lão Thắng bị bắn đến giờ Mỗi một ngày Nam đều làm nhiệm vụ đưa Quyên đi học Sau đó Tới giờ gã lại đến đón cô về Anh Nam Đêm qua có chuyện gì sao Mà nhìn anh mệt mỏi thế Nam vẫn treo khóe miệng thường trực Đây là nụ cười hiếm hoi Chỉ xuất hiện khi hắn được ở bên Quyên hả Ấy là mấy chuyện vặt vảnh thôi Đêm qua em ngủ ngon chứ Dạ em thì có cái gì đâu mà phải lo Phải nghĩ mà ngủ không ngon Anh Nam nếu như anh mệt Thì anh không cần phải qua đưa em đi học đâu Em có thể tự lái xe được mà Nam một tay cầm vô lăng Vỗ vỗ và vô lăng Một tay quay sang nắm lên bàn tay của Quyên Ngốc à Anh thì có cái gì đâu mà mệt <cười> Anh đưa em đi học là anh tự nguyện cơ mà Anh muốn xem xem Ở trường có ai để ý đến em không Anh còn biết đường mà về bẩm lại với đại ca chứ. Quyền biểu môi. Rồi ơi Có người theo em. Thì có mà xếp hàng từ cổng trường. Về đến tận nhà mình. Còn chữa hết đi chứ. Nhưng mà em từ chối hết. Anh cứ yên tâm. Không ai lọt vào mắt em ngoài anh được đâu. Nam bật cười. Giây phút ở bên cạnh Quyên Có lẽ là những giây phút mà hắn cảm thấy mình thật thoải mái. Nam đưa Quyên đến cổng trường, mở cửa xe, sau đó lấy ô đưa cho cô. Một vài người bạn của Quyên thấy vậy thì nói to. Quyên, Quyên, anh trai cậu đây à? Wow, đẹp trai như tài tử Hàn Quốc. Này, giới thiệu cho bọn tôi được không? Quyên cười tùm tỉm Không, anh của tôi chỉ là của mình tôi, không có cho hết. Nam đứng ở đó dựa vào cửa xe. Châm một điếu thuốc Nheo mắt nhìn theo bóng lưng cổ quyên Cho đến khi cô đi khuất sau cánh cổng <cười> Mấy cái cô nhóc này Lúc đang chuẩn bị loay hoay chui vào xe, bất giác linh cảm của Nam như có nhắc nhở. Hình như có một sát ý nào đó từ một vị trí nào đó đang chiếu thẳng về phía mình. Nam quay lại nhìn về phía mấy quán nước nơi có mấy cậu sinh viên ở bên kia. Gã khai nhách miệng cười rồi sau đó nổ máy xe đi. Không cần hỏi cũng có thể đoán được một trong số đám thanh nền kia là có người thích quyên. Thế nên mới có thái độ như vậy. Chạy về nhà, gã leo lên giường ngủ một giấc. Đến khi ngủ dậy, gã sẽ dành toàn bộ thời gian ở bên căn buồng của bà cụ. Ngoài việc giải quyết công việc, Nam còn dành phần lớn để nghiên cứu đạo pháp. Gã đọc và học tất cả những cuốn sách bà cụ để lại. Bởi vì gã biết, nếu như bản thân mình không cố gắng để trở nên mạnh hơn, thì không có cơ hội chiến thắng được con quỷ kia. Số phận của gã phải là do gã định đoạt. Cả biết trách nhiệm của mình lớn như thế nào Và quan trọng hơn hết là muốn giữ lấy cuộc sống yên bình cho mình Và cả những người thân xung quanh Thời gian trôi qua Cũng đến ngày Nam chính Cô Quyên chính thức tốt nghiệp Buổi hôm trước ngày tốt nghiệp Ở bên nhà Nam Hai người đứng ở trên ban công nhìn ra ngoài bãi sông Bên kia là cầu Long Biên Quyên dựa đầu vào vai của Nam Anh này Ngày mai Cảm Anh tới dự lễ tốt nghiệp của em được không? Ngày mai còn có bố, cả anh Long cũng đến. Anh đã hứa với em là sẽ tới dự lễ tốt nghiệp của em. Anh không được thất hứa. <cười> ừ, ngốc ạ. Lễ tốt nghiệp của em làm sao mà có thể thiếu anh được? Yên tâm, mai anh đến, nha. Mặc dù có chuyện gì, nhất định là anh cũng sẽ đến. Quyên ngẩn đầu nhìn Nam bằng ánh mắt Âu Yếp. Hai người cứ ngồi đó ngắm nhìn tàu thuyền Trôi qua bên dưới chân cầu. Gió từ ngoài sông thổi vào lồng lọc. Thay nhưng bất ngờ bê đen từ xa ủn ủn kéo đến. Chỉ một loáng mây đen phủ kín cả một vòng trời. Gió đã bắt đầu thổi lồng lọc. Bên phía cầu Long Biên xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Thân ảnh cả người đen xì xì. Tiếng cười vang lên khắp cả khoảng không rộng lớn. Con quỷ con mắt đỏ ngầu. Trọn lên nhìn thẳng về phía nam. Giọng nói của nó vang vọng làm cho sóng từ dưới sông Sôi lên ủng ục <cười> Hạnh phúc đi Các người cứ hạnh phúc đi Tao sẽ cướp hết tất cả sự hạnh phúc của chúng mày Tao sẽ khiến cho từng người thân ở bên cạnh mày sẽ phải rời xa mày vĩnh viễn." <cười> Nam đứng phát dậy, trước sự ngạc nhiên của Quyên, hai tay nắm chặt lại, hướng thẳng về phía thân ảnh kia. Hắn chừng mắt, "Mày là ai? Mày, mày không lẽ mày là con quỷ đó?" "Là mày." Bóng ảnh cao lớn cười sằng sặc. <cười> Mày giận dữ Mày oán hận Tiếp tục đi Mày sẽ phải hận thù Mày sẽ phải nuôi dưỡng sự hận thù <cười> Con quỷ chỉ thẳng tay vào Quyên đang đứng bên cạnh nam Người con gái kia Chính là kẻ tiếp theo Phải chết Nó sẽ là thứ nuôi dưỡng sự hận thù trong mày <cười> Đột nhiên con quỷ rít lên một tiếng Đôi cánh khổng lồ của nó phất nhẹ một cái Những mũi dao gió Lao ù thẳng về phía nam Và quyên Nam dù đứng bên cạnh nhưng không kịp phản ứng Chỉ thấy những mũi dao gió đó Đâm thẳng xuyên qua người của quyên Cứ như vậy máu tươi Phun ra thành dòng Nam vội vàng ôm chặt lấy quyền Không, quyền ơi, không, thế này Con quỷ ở bên kia cứ thế ngửa cổ lên cười sùng sục Cả một khúc sông đã nhuộm đỏ rực lên Bóng dáng của con quỷ như là một người khổng lồ Nó vô cùng ngạo mạt Trong tiếng cười của con quỷ Nam cảm thấy mình như bất lực khi tận mắt nhìn con quỷ Giết đi người con gái ở bên cạnh mình Ngay cạnh vòng tay che chở của mình mà mình chẳng thể nào làm thế nào được. <cười> Hãy điên cuồng lên. Hãy hận thù đi. <cười> Anh Nam. Anh Nam. Anh Nam. Anh làm sao thế? Nam giật mình trồm dậy. Nhận ra là mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Khi đang ngồi ngay trên ghế gật gà gật gồ. Hắn quay phát lại. Nhìn sang bên Quyên ở bên cạnh. Cô đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng. Lại lập tức quay nhìn về phía mặt sông. Ở ngoài ấy mọi thứ vẫn yên bình. Như chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Bây giờ Nam mới thở phào. Có lẽ đó không chỉ là một cơn ác mộng. Như là một lời cảnh báo của con quỷ dành cho hắn. anh Anh có chỗ nào không khỏe à? Giọng của Quyên đánh thức Nam à, à không Anh anh không sao Bây giờ bây giờ muộn rồi Hay là để anh đưa em về nhà Đoạn kéo Quyên đứng dậy Bóng lưng của hai người vừa đi vào Thì ở bên ngoài sông Bóng ảnh mơ hồ của con quỷ Lại từ từ hiện ra Ánh mắt của nó nhìn về phía Nam đầy hằn học Ngày hôm sau Nam cùng Lão Thắng và Anh Long đưa Quyên đến trường để giữ lễ tốt nghiệp. Tầm trên tay bó hoa, họ đứng từ xa nhìn về phía Quyên lên sân khấu. Sau khi tổ chức lễ tốt nghiệp xong xuôi, lúc Nam còn chưa kịp mang hoa tới, thì bất ngờ có người thanh niên xuất hiện trước. Nam nhận ra ngay người này chính là người đã nhìn mình ở ngoài cổng trường. Cách đây ít lâu, cậu trai mang hoa đến tặng Quyên rồi bỗng nhiên cậu ta quỳ một chân xuống. Lấy ra một cái hộp, mở ra bên trong là một cái nhẫn, là một cái nhẫn rất đẹp. Đứng từ xa Nam cũng có thể nghe thấy cậu ta hỏi Quyên có làm bạn gái của cậu ta được không. Lúc này cả anh Long và lão Thắng ngơ ngác nhìn nhau. Anh Long huyết huyết nhẹ vào vai của Nam. Kìa, kìa, tình tình, tình, tình địch của chú mày xuất hiện kìa, kìa, nhanh lên, không mất mẹ vợ, vợ tương lai rồi, kìa, kìa. Lão Thắng đưa tay lên hắng giọng, <cười> đoạn Lão lẳng đi chỗ khác. Anh Long cùng với Lão Thắng nhìn nhau cười tùm tỉm dường như là cả hai người này tựa lại thấy đây là một sự việc thú vị, để xem kịch hay diễn ra thế nào. Nam cứ đứng lặng nhìn quên, đám đông đã từ từ vây kiến xung quanh, Nam đang đứng ở phía ngoài, trở thành một người như vô hình vậy. Thậm chí đã có nhiều cô cậu sinh viên bạn học đã hô lớn dục Quyên gật đầu đồng ý. Qua đám đông, Quyên nhìn về phía Nam, nhăn mặt ra hiệu. Nam hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên gã gạt đám đông tiến thẳng tới chỗ Quyên. Anh Long quay sang nhìn Lão Thắng. Đại ca, kịch hay kịch hay. Nhưng mà kẹo này tao thấy không cần sức đó. Thằng Nam nó thắng cả tình, lẫn sức thế này. Thằng ôn con kia chắc chắn là xôi rồi. cứ xem là đại, đại ca. Đám đông dạt ra về nhìn bộ dáng cao lớn của nam, cho đến khi đứng trước mặt quen, gã đưa bó hoa mà mình đã cất công chuẩn bị từ sáng sớm. Chúc mừng em. phất lở bó hoa của người thanh niên kia, bỏ mặc cậu ta đang đứng ở đó ngẩn ngơ, mỉm cười nhận lấy bó hoa của nam. Cảm ơn anh. Em em đợi ngày này lâu lắm rồi. Đám đông ồ lên đầy bất ngờ. Cảnh tượng này có lẽ lần đầu tiên họ được chứng kiến. Nam nắm lấy tay của Quyên Định đưa cô rời đi, nhưng rất nhanh người thanh niên kia, mặt mũi đã tím bầm, bước lên chặn lại. Cậu ta có vẻ đã mất bình tĩnh. Bó hoa trên tay của cậu ta không thương tiếc bị đập rơi xuống. Tất cả mọi người cũng bất ngờ trước hành động này. Lão Thắng và Hoàng Long đứng ở xa bật cười ha ha. Người thanh niên chỉ tay về phía Quyên mà quát, "Tại sao Tại sao em chọn tên này mà không chọn tôi? Em nói đi. Hắn ta có điều gì tốt hơn tôi mà em lại chọn hắn ta? Nếu nếu như em không giải thích được thì hôm nay không ai có thể rời khỏi đây được đâu. Không ai có thể rời khỏi đây được đâu. Em, em nói xem, em nói xem. Chỉ một loáng, Đã có thêm năm sáu người thanh niên nữa bước tới đứng ngay sau lưng cậu ta. Nam kéo quyền ra sau lưng mình. Việc đầu tiên gã làm chính là túm lấy ngón tay của cậu thanh niên kia mà bẻ mạnh một cái. Giọng nói của Nam trở nên to hơn. Như là cô uy thế hơn. Mày vừa chỉ tay vào mặt ai đấy? Hả? Tao hỏi là mày vừa chỉ tay vào mặt ai? Người thanh niên kia bị đau ú ao ú ớ. Gãy tay tao. Thả ra. Đại này. Gãy tay tao. Đám thanh niên đứng đằng sau lưng định hùng hổ lao tới. Thế nhưng bất ngờ. Nam vùng chân. Quét một đường. Hai ba thằng liền vội vàng giật ra, còn một thằng thì bị trúng một cái vào ngực hụp một tiếng, lăn ra phải đến 2 m. Đám thanh niên mặt mũi tái xanh tái sám. Cho đến khi anh Long và lão Thắng đi tới, anh Long cầm cái tán cá ô cốc cốc vào đầu mấy thằng. Này, chúng mày mới có tí tuổi Bà đã thích làm đại ca hả? Hả? Đứa nào thích đánh nhau? Đứa nào thích đánh nhau là Hả? Đại ca xịn ở đây này, đứa nào thích đấy nhau? Anh Long vừa nói, vừa sắn tay áo sơ mi, ở trên ấy văn vẹn chẳng chịt là những hình xăm. Nếu như dân giang hồ thứ thiệp mà nhìn thấy thì cũng có thể nhận ra. Những hình xăm này nó không phải là những hình xăm nghệ thuật đâu, mà là những hình xăm tù đấy. Đây là dân giang hồ xịn đấy. Mấy thằng chúng nó nhìn anh Long bộ ráng trông giữ tợt, khác hẳn bộ dáng hiền lành của đam thì không khỏi kinh hãi. Chúng nó đứng lên rúng rủi vào với nhau. Anh Long lúc này tựa như là con đại bàng xả xuống bầy gà. Mặc dù anh không động tay động chân. Thế nhưng nhìn bộ dáng hung dữ cùng với vết sẹo dài trên khuôn mặt của anh. Lại thêm những hình xăm vằn vẹn. Thì chúng nó tạm lắm. Vội vàng cúi đầu xin lỗi. Nam thả thẳng thanh niên kia ra. Chuyện tình cảm không phải là thứ ép buộc là có được đâu. Tất cả phải là từ hai hướng. Sau này... Đừng có mang thói côn đồ ra mà dọa người. Nếu không, thì không chỉ có tao đâu. Mà còn nhiều người khác sẽ xử lý chúng mày đâu. Mặc dù đã bị Nam cùng với anh Long dạy cho một bài học, thế nhưng có vẻ như mấy thằng thanh niên kia không phục. Chúng nó kéo nhau chạy đi, nhưng ánh mắt vẫn cứ hẳn học ném lại. Những người có mặt ở lại thì vỗ tay gieo hò. Đặc biệt là mấy cô nữ sinh bạn của Quyên không kìm được mà còn muốn hô lớn muốn nam nghĩ lại về việc lựa chọn của mình. Anh ơi, anh Nam. Anh anh anh gì ơi? Hay là thôi, em cũng được, em cũng được. Em là bản thân con quyên, chúng nó còn bảo là em xinh hơn con quyên. Anh gì ơi? Hay là hay là anh có nghĩ đến việc lập hậu cung không? Cho con quyên làm chính cung, em làm em làm phụ cũng được. Mẽ là mọi thứ còn đang nhau nhau vui vẻ thì bỗng nhiên có người kêu to. Chỉ tay về phía bên mái sân thượng Trời ơi Có người trên kia Hình như Hình như là đang định Mọi người ngẩn lên nhìn Thì hoảng hốt Mặc dù từ khá xa Nhưng Nam có thể nhìn thấy Một người đang đứng Treo leo Ở ngay mép sân thượng Đằng sau đó Còn có một bóng ảnh mờ mờ Nam vội vàng quay sang nhìn Quyên Em có biết đường lên trên đó không Dạ, dạ, đi đi cầu thang máy của trường Là lên được Dẫn anh đến, nhanh lên Hai người vội vàng chạy vào bên trong Lão Thắng cùng với anh Long thì đứng dưới quan sát tình hình Rất nhanh mọi thứ trở nên hỗn loạn Một vài cô cậu sinh viên còn lấy điện thoại ra Để quay chụp lại Các giáo viên trong trường cũng rất nhanh chạy đến Thậm chí cũng có vài người chạy theo Nam Lên sân thượng của tòa nhà Này, này, em kia, em kia, có, có cái gì, có cái gì thì từ từ nói. Này, em kia, không, không được vội vàng, không được vội vàng, không được máy động đâu. Hay, hay, em có nghe thấy tôi nói gì không? Em, em mau quay vào trong, ở bên ngoài đó, ngoài đó nguy hiểm lắm. Em, em kia, mau quay lại, quay lại. Người giáo viên đang ra sức khuyên can em sinh viên kia, thế nhưng nữ sinh hầu như là không quan tâm tới lời nói của ông ta vậy. Cô ngồi vắt vẻo ở trên lan can mà cười như điên như dại. Bộ quần áo cử nhân bay theo từng cơn gió thổi phần phật. Nam, Quyên và cả một số thầy cô giáo khác lúc này đã có mặt ở trên. Hắn lặng lẽ đi tới. Ở ngay bên cạnh gần cô nữ sinh kia. Một vài thầy cô giáo thấy hắn như vậy thì lo lắng. Một vài người đã bắt đầu lắp bắp. Cậu cậu kia, cậu cậu cậu kia là, là ai? Đừng, đừng đừng có lại gần đó Ở đó ở đó nguy hiểm Này cậu thanh niên kia Nam quay lại nhìn người thầy giáo Gã mỉm cười lắc lắc đầu <cười> Các người ghi yên tâm Tôi tự khắc biết nặng nhạy như thế nào mà Đoạn lại tiếp tục tiến về phía cô gái Khi chỉ còn cách cô gái đổ ba bước chân Nam dừng lại Mọi người còn đang tò mò Họ cũng tiến tới gión rén Phía sau lưng của Nam Sắc mặt của hắn không có gì thay đổi Nhìn về phía cô gái kia Hắn nhẹ giọng Sao thế Trong lòng cô không muốn hại cô gái này đúng không Người con gái còn đang làm ra dáng vẻ ngờ ngạch Bất ngờ quay phắt lại Trợn mắt nhìn nam trầm trầm Giọng điệu cô ta vang lên ghê giận Lại có phần hăm dọa Mày có thể nhìn thấy tao à Hả? Mày có thể nhìn thấy tao được sao <cười> Tao muốn giết Tao muốn giết nó để trả thù Là tao muốn giết nó Nam thở dài Thù Cô có mối thù hẳn gì với cô gái này Để đến mức phải sát hại người ta Người con gái lắc lắc đầu Rồi quay người cắm nhìn xuống bên dưới Mấy thầy cô giáo thế biểu hiện này thì sợ lắm Họ vội vàng dơ tay xua lên Nam chỉ lắc đầu ngăn họ lại Cô gái chỉ tay thẳng về phía một nam sinh ở bên dưới Rồi thở dài Anh ta Tại sao Tao yêu anh ấy Nhưng tại sao Tại sao anh không yêu tao Anh không yêu tao <cười> Tất cả là tại con này Là tại nó Là nó Đã cướp mất người yêu tao Tao phải giết nó Tao phải phá hoại cuộc đời của nó Để cho nó Cũng không có được anh ấy <cười> tao làm như thế có đúng không có đúng không có đúng không Nam lắc đầu thở dài trong lòng của hán tự nhủ lại là chuyện tình cảm từ trước tới giờ hắn ngại nhất chính là những chuyện nam nữ tình cảm đúng cô làm như thế là đúng câu nói bất ngờ của Nam càng khiến cho mọi người có mặt bất ngờ hơn quyền lúc này nép sát vào người Nam ngập ngừng nhỏ giọng Anh, anh nói như thế Lỡ lỡ cô ta nhảy thật thì sao Không Anh tính toán cả rồi Nam tiếp tục nhìn cô gái kia Nhưng cô đã từng nghĩ tới chuyện Người thanh niên kia sẽ đau lòng Đến mức nào không Cô thật lòng muốn nhìn người yêu mình đau lòng như vậy sao Cô gái còn đang cười cười Bất chợt khóe miệng khựng lại Ánh mắt nheo nheo Nhìn thẳng xuống bên dưới Rồi đột nhiên cô ta quay lại nhìn Nam Giọng nói đầy hẳn học Đau lòng thì sao chứ Anh ta đau lòng vì một đứa con gái khác Thì có sao chứ Tôi không quan tâm Anh ta phụ bạc tôi Tôi không thèm để ý Tôi không thèm để ý Nếu như lúc đó Anh ta không làm điều có lỗi với tôi đó. <cười> Tôi đã đấu đến nỗi phải chết thế này Tôi hận anh ta Cho dù có hóa thành ma thanh quỷ Tôi cũng hận anh ta Nam thở dài Sao cô biết là cậu ta không thích cô Tại sao cô chắc chắn là cậu ta không có tình cảm với cô Những điều như thế này Cô đã từng hỏi cậu ta chưa Cô gái dừng lại Có vẻ như cô ta đang hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện Đã xảy ra trong quá khứ Người thanh niên kia lúc này đã chạy lên tầng thượng Dôn dẩy đi đến sau lưng Nam Quỳnh Quỳnh ơi Cậu Có phải là em không ở Quỳnh cô gái quay phắt mặt lại chỉ tay. Cô ta rít lên: "Anh đừng, đừng có lại đây. Tôi hận anh. Cả đời này tôi hận anh. Tôi hận anh." Cẩu Thanh nên ngồi bệt xuống đất, mang theo sự bất lực. "Anh xin em, coi ngơi coi em em tha cho Nhi đi. Con bé nó không có tội tình gì cả. Nhi là em họ của anh mà. Mọi chuyện, mọi chuyện không giống như em thấy, là lỗi của anh, là lỗi của anh." Sắc mặt của cô gái có chút thay đổi Cô ta mang theo vẻ thẳng thốt Trong lúc bất cần Cô gái bất ngờ liêu siêu rồi trượt chân Rơi thẳng xuống bên dưới Tất cả mọi người hét toán lên Rất may là Nam từ nãy đến giờ Vẫn cứ để ý từng cử động Dù nhỏ nhất của cô Gã nhanh chóng lao tới túm nơi tay cô gái Mà giữ lại Toàn thân cô gái treo lơ lửng Ở trên lan can Từ đây mà rơi xuống dưới e rằng là đến thịt cũng nát, Chứ đừng nói gì là sống nổi. Anh Nam, anh Nam. Trời ơi, trời ơi Quỳnh ơi. Cơ bắp ở cánh tay của Nam bắt đầu hoạt động. Nó vằn cả lên. Cái mép áo bị tỳ vào cái bờ tường đã rách toạc cả ra. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, Nam mím môi mím lợi, sau đó dồn sức, giật mạnh cô gái kia lên. Cả hai người lăn vào bên trong an toàn Mọi người bây giờ mới đưa tay vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm Cô gái kia không quan tâm tới những việc vừa xảy ra Cô ta ngẩn lên Anh nói thế này là sao? Thế này là sao? Cô ấy Cô ấy tại sao lại là em họ của anh được không? Mọi chuyện ở đây là như thế nào? Anh nói cho em biết được không? Anh nói đi Người thanh niên chạy tới ôm chặt Lấy cô gái trước mặt mình Mọi người ai nấy đều đang nín thở chờ đợi Một lúc sau Cậu ta mới lau đi những giọt nước mắt Còn đọng lại trên gỏ má của cô ấy. Cố gắng giữ bình tĩnh Trước khi anh nói cho em mọi chuyện Em phải hứa với anh Là em sẽ không giận mẹ em được không Cô gái như nghĩ đến điều gì đó Cô ta lắp bắp Em hứa Thật ra mọi chuyện bắt đầu từ trước Một tháng ngày anh dừng lại với em Hôm đó anh còn nhớ Là trời mưa tầm tạ Sau buổi học Anh từ trường trở về Mẹ em đã ngồi trên xe đợi sẵn Thấy anh Bà gọi vào trong xe nói chuyện Mẹ em nói sau khi em học ở trường xong Em sẽ đi nước ngoài Để tiếp tục du học Rồi còn về tiếp quản công việc gia đình Mẹ em muốn anh với em dừng lại Để không ảnh hưởng đến cuộc sống của em Khi đó anh đã biết Giữa anh và em Có khoảng cách quá lớn Là Là quá lớn đó Anh chỉ là một người thanh niên nghèo Từ quê lên thành phố Còn em thì khác Em là tiểu thư con nhà giàu có Bố mẹ em đều là người danh tiếng Anh Anh xin lỗi Quỳnh ơi Anh thực sự không xứng với em. Anh đã đồng ý với lời nói của mẹ em. Cho nên đã tìm cách xa cách em. Anh đã gọi nhờ cô em họ để đóng giả làm người yêu mới. Cũng chỉ là diễn trước mặt em để khiến cho em có thể... Có thể hoàn toàn rời xa anh mà không luyến tiếc. Tất cả... Tất cả đều là lỗi của anh. Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Quỳnh ơi. Anh sai rồi. Cô gái rôn rôn đưa tay ôm lấy gương mặt người thanh niên. Nước mắt của cả hai người đã rơi lạ chả Cô lắc đầu. Không, không, không phải lỗi do anh đâu. Là em, em đã không tin anh, là do em không suy nghĩ cẩn thận. Anh yêu em, anh lo lắng cho em nhiều như thế. Không thể nói anh phản bội em được Em đã không tin tưởng anh Là do em thiếu suy nghĩ Đã lẽ ra em phải nhìn ra tất cả mọi chuyện chứ Em xin lỗi Là em không tốt Em không xứng đáng để nhận được sự hy sinh của anh Không Quỳnh ơi Quỳnh ơi là tại anh mà Là tại anh Em không có lỗi gì cả Hai người cứ như thế mà ngồi nhận lỗi về mình Cuối cùng Nam thở dài ngồi xuống. Thôi. Lỗi tại ai thì bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Nếu như cả hai đã hiểu hết mọi chuyện thì thôi. Bây giờ cô Cô tên là gì nhỉ? À, à, à Quỳnh Quỳnh. Ừ. Cô tha cho cái cô gái này nhé. Nhập vào người ta lâu như thế, âm khí nó nhiễm thể ảnh hưởng đến hồn phách. Thoát ra đi. Bây giờ cô cũng không còn vướng bận gì để lưu luyến lại trên trần gian nữa. Đi về dơm đi. Chứ mà để quỷ sai bắt được. Lúc ấy xử thành tội khác đấy. Cô gái ngẩng lên thẳng thốt. Vâng. Tôi sẽ đi ngay. Chỉ xin anh ít phút để tôi cân dẫn. Người yêu tôi thêm vài việc. Nam gật đầu đứng qua một bên. Phải mất thêm một lúc nữa. Cô gái kia mới thoát ra. Lập tức thân xác ngã vật xuống đất bất tỉnh. Nam giao lại cho cậu thanh niên kia vào nhà trường Đoạn nắm tay cô Quyên rời khỏi đây Trước khi đi vẫn còn căn dặn tất cả nhớ Để cô gái này nghỉ ngơi vài ngày Sau đó tự sẽ trở lại bình thường thôi Vừa xuống lên sân Anh Long và lão Thắng đã vội vàng tiến lên hỏi Sao rồi? Chuyện chưa nói giải quyết xong rồi cả chứ Dạ vâng Mọi chuyện đã đâu vào đó Chúng ta về Lúc đi ra ngoài cổng trường, thì bất ngờ có chiếc ô tô lao tới đố xịch trước mặt. Cánh cửa mở ra, ngay sau đó là một họng súng đen ngòm, từ từ thò ra ngoài. Rất nhanh, Nam kéo lão thắng lại, chắn ngang trước mặt của lão. Tiếng nổ long trời lờ đất vang lên, viên đạn xoáy tắm thẳng vào lưng của Nam. Sau đó chiếc xe rú lao đi, cánh cửa xe còn chưa kịp đóng lại. Trong tiếng hét kinh hãi của Quyên, Nam ngã vật xuống đất. Đám đàn em ở gần đó vội vàng lao tới. Thế nhưng chiếc xe đã đi mất dạng. Người ta rất nhanh chóng đưa Nam vào bệnh viện cấp cứu. Trong cơn miên man Nam thấy mình nằm ở đó. Xung quanh lại là khung cảnh nhà là Lão Thắng Cô Quyên và cả anh Long Đang nhìn hắn hỏi gì đó Chỉ là lúc này Nam không nghe được họ nói gì nữa Bên tai của hắn chỉ còn tiếng cười sẵn sặc vang lên Đưa ánh mắt mệt mỏi Ngần đầu nhìn ở phía xa xa trên hành lang bệnh viện Ngay đằng sau cái băng ca Được mọi người chở đi Cái bóng quỷ ảnh đang đứng lù lù ở đó Nó há cái miệng như là cái chậu máu Mà cười đầy ban dợ Sau đó Nam được đẩy vào trong phòng cấp cứu Chìm vào trong hôn mê Bố ơi Anh Long ơi Anh anh Nam không sao chứ Là tại con Là tại con Con đã, đã gọi người đi dự lễ tốt nghiệp cho nên mới thành ra như thế này Là tại con Lão Thắng ôm đứa con gái vào lòng vỗ về. Lão nhẹ nhàng nói, không sao đâu. Nam nó là người cao số. Chắc chắn là nó không xảy ra chuyện gì đâu. Con đừng quá lo lắng. Bây giờ tất cả là phải trông vào bác sĩ. Quyên gật đầu rồi ngồi xuống ghế. Mắt nhìn về phía cửa buồng cấp cứu chờ đợi. Ở bên này Lão Thắng bàn bạc với anh Long. Anh Long xem ra phẫn nộ lắm. Đấm tay vào tường để nỗi bật máu Đại ca Em đoán chắc chắn là do người của lão ba làm Em không nhịn được nữa rồi Bây giờ em về tập hợp anh em Sang bên đó xử chúng nó luôn Lão thắng xua tay Khuôn mặt của lão bây giờ trầm xuống Không được Chú mày không thể làm thế được Thời gian qua thằng Nam đã chuẩn bị rất nhiều việc Nếu bây giờ chú mày qua đó Chẳng phải là chú mày sẽ tự mình đạp đổ hết công sức của em nói sao? Nghe lời tao nói. Bình tĩnh lại. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải lo cho thằng Nam. Mày gọi thêm mấy anh em qua đây canh chừng. Tránh trường hợp người của lão ba một lần nữa đánh úp qua đây. Anh Long nắm chặt tay. Hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt. Cuối cùng anh hít sâu một hơi. Ngồi xuống bên cạnh lão thắng. Giọng điệu đã có phần dịu xuống. Hờ? Vâng, thưa đại ca Là do em lộ mang Em xin lỗi đại ca Để em sắp xếp người tới đây đưa đại ca Chúng ta cần phải mang theo hàng nóng không Lão thóng ngẫm nghĩ một hồi Việc này lão cũng phân vân Dù sao đây là bệnh viện Lại là một trong số những bệnh viện hàng đầu thành phố Nếu như mà kéo quá đông người Và mang cả hàng nóng vào đây Rồi không khéo lại có chuyện không hay Tuy nhiên nếu như không có hàng nóng Chỉ sợ rằng đám người của lão ba mà xuất hiện Đánh úp thì nguy hiểm lắm Cuối cùng lão nói Thôi chúng mày cứ đưa người qua đây là được Việc đám lão bà mà tới đây đánh úp Tao sẽ lo liệu chuyện này Đoạn lão cầm điện thoại gọi cho một ai đó Chỉ thấy nói chuyện rất nhỏ nhẹ Thậm chí có lúc giọng có phần xuống nước Điều này không giống tắc phong thường ngày của lão Có lẽ lão đang gọi cho một ai đó còn đáng sợ hơn cả lão vậy Cuộc nói chuyện xong Lão Thắng mới quay sang khuôn mặt rãn ra Lão nói Cho người chuẩn bị cho anh số tiền Cùng với đó là mua thêm một phần quà Nhạc tiền vào đây Cứ một thằng đáng tin Mà thôi Đích thân mày Đi đến địa chỉ này Giao cho người trong đó Đi nhanh về nhanh Không nói không hỏi Cứ thêm mà làm Mọi thứ còn lại anh đã sắp xếp Những việc như thế này Thực anh Long cũng đã làm nhiều lần Cho nên rất hiểu điều anh Thắng nói Dạ, dạ vâng à, Em đi ngay Ở nhà có việc gì, đại ca phải nhớ Gọi em ngay nghe chưa Được rồi, cứ đi lo việc đi <cười> Tao có phải là tùy tiện ai cũng động vào được đâu Lão phất phất tay Đợi cho bóng lưng của đàn em khuất sau lối rẽ Lão Thắng mới quay sang nhìn con gái Lão an ủi rồi tiếp tục cùng với con gái chờ đợi Đã qua 3 tiếng Kể từ lúc Nam được đưa vào phòng cấp cứu Cho đến khi một vị bác sĩ mở cửa phòng đi ra Hai người vội vàng tiến lên Bác sĩ Anh khi sao rồi bác sĩ Người đàn ông tháo cái khẩu trang mỉm cười May mắn là đưa đến bệnh viện kịp thời đấy Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật Lấy đầu đạn ra rồi Cùng với đó đã xử lý vết thương Tạm thời bệnh nhân vẫn còn hôn mê do mất máu Nội nhật trong đêm nay hoặc muộn nhất là sáng mai sẽ tỉnh lại thôi Tất cả đi ra ngoài Làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân đi Sau đó quay lại đây Chúng ta sẽ đưa bệnh nhân về phòng hồi sức Lão Thắng gọi một thằng đàn em đứng ở phía xa xa tới Bảo nó đi làm thủ tục Nhớ là phải chọn phòng dịch vụ riêng Để cho Nam có không gian nghỉ ngơi Sau khi sắp xếp xong mọi việc Lão mới quay về nhà Lúc này Ở trong bệnh viện chỉ còn Quyên và Anh Long Là những người túc trực trực tiếp bên Nam Bọn đàn em thì bảo vệ ở bên ngoài Phía xa Quyên ơi Em trông anh Nam cả đêm rồi Đi về nhà nghỉ ngơi đi Mọi thứ ở đây anh lo Anh Long vỗ nhảy nhẹ vào vai của Quyên ra hiểu Hai mắt của Quyên đã thâm quầng Cô không ngờ ngày vui của mình Lại trở thành bộ rắn như thế này Anh cứ mặc em Em nhất định phải đợi anh Nam anh tỉnh Bác sĩ đã nói là sáng nay sẽ tỉnh mà Em Em muốn người anh nhìn thấy đầu tiên Khi tỉnh lại là em Trước giờ Quyên vẫn luôn là một cô gái ngang bướng Thứ gì đã quyết định thì sẽ không ai có thể thay đổi được Ngay cả việc Quyên thích Nam Cũng là một trong những chuyện như thế Thế thì em ở đây với anh Nam Anh ra ngoài hút điếu thuốc Nếu như mà nó tỉnh thì nhớ gọi anh nhé Đúng lúc này ở trên giường Bất ngờ cánh tay của Nam đưa ra Chạm vào tay Quyên Quyên giật mình quay lại không giống nổi vẻ vui mừng Anh Anh Nam Anh tỉnh rồi Anh Long cũng vội vàng từ ngoài cửa quay vào trong. Nam, chú mày thấy trong người thế nào? Có khó chịu không? đánh gọi bác sĩ. Nam mở mắt, lắc đầu giọng yếu ớt. Em không sao, Ch chỉ là hơi mệt thôi. Ngh nghỉ vài ngày là khỏe. Đại ca đâu? Anh Thắng không sao chứ? Anh Long gật đầu. Hời, anh Thắng không sao hết. Đêm qua anh Thắng ở đây sắp xếp mọi thứ xong mới yên tâm về. chắc một chút nữa nghe tên mày tỉnh là lại ca sẽ vào viện đó. Mày nghỉ ngơi đi. Tao ở bên ngoài cửa, có gì cứ gọi. Anh Long nháy mắt hất hàm sang bên Quyên rồi sau đó rời đi. Quyên ngồi bên cạnh, nước mắt ngấn ngấn. Anh có biết là em lo cho anh nhiều như nào không? Anh Nam. Anh mà có làm sao thì thể em biết sống nào. Nam đưa bàn tay ở trên đấy có cắm mấy cái dây truyền nước, cố gắng Đưa lên xoa xoa đầu của Quyên <cười> Anh vẫn ổn để thấy Kìa Lớn thế này rồi còn khóc nhẹ Phải mạnh mẽ lên chứ Quyên gật đầu mếu máu Lau đi nước mắt Rồi nở nụ cười gượng gạo Vâng Chỉ cần anh bình an thì Anh bảo gì em cũng nghe Bầu không khí trở nên dịu xuống Việc Nam đã tỉnh lại rất nhanh truyền đến tay của Lão Thắng Để đảm bảo an toàn, Lão Thắng quyết định là thuê hẳn máy móc của bệnh viện và thuê luôn cả hộ lý chăm sóc đặc biệt để đưa về nhà mình. Cuối cùng, người ta đưa Nam về nhà nghỉ ngơi. Trong thời gian dưỡng thương, công việc làm ăn do anh Long đứng ra đảm nhận. Việc này làm cho Lão Thắng cũng ăn không ngon ngủ không yên. Lão biết, anh Long là người đóng tính. Trước giờ cũng chỉ biết đâm chén, chứ ít khi dùng tới cái đầu suy nghĩ. Tuy rằng sau nhiều năm làm việc với Nam thì bản tính hiếu chiến cũng giảm đi vài phần. Nhưng quả tình là Lão không an tâm. Đặc biệt là trong giai đoạn này cực kỳ căng thẳng. Thường ngày, Lão Thắng vẫn thường xuyên phải gọi điện cho anh Long để hỏi han tình hình. Thực tình Lão chỉ mong Nam có thể nhanh chóng bình phục để phụ giúp Lão việc mọi việc mà thôi. Alo, đại ca, đại ca gọi em về nhà gấp có việc gì không? Tiếng của anh Long vang lên qua điện thoại, đồng thời cũng vang lên từ ngay ngoài cửa. Cánh cửa dầm một cái mở ra, anh Long bước vào. Thấy Lão Thắng ngồi trên ghế. Anh Long hơi sững ra một chút, rồi tiến tới bên cạnh. Lão Thắng phất phất tay. Anh gọi chú mày về là có việc cần chú mày làm. Chú mày đợi một chút thằng Nam nó ra, rồi ta bàn bạc. Sau hơn một tuần dưỡng thương, Nam đã có thể đi lại dưới sự giúp đỡ của Quyên. Đại ca, anh Long. Anh Long tiến lên vỗ vỗ vào vai Nam. <cười> Sức khỏe chúng mày thế nào rồi? À, nhanh khỏe lại còn lo công việc. Một mình tao chạy ngược chạy xuôi chóng hết cả mặt. Nam hơi nhăn nhó. À, thì mấy năm vừa rồi, em cũng, cũng đỡ cho anh còn gì. Bây giờ anh phải đấu hộ em một tí. Anh Long nhìn Nam. Mày... Đúng là cái gì mày cũng nói được á. Lão Thắng phất tay cho cả hai người ngồi xuống. Bây giờ lão mới hỏi. Nam, đã lo được việc chưa? Nếu được rồi thì nói lại mọi việc cho thằng Long nghe. Quyên trước giờ vẫn không bao giờ liên quan tới công việc của bố. Cô xin phép đi về phòng. Khi chỉ còn lại ba người, nam chầm rộng. Theo như người của mình báo lại. Một tuần qua đám Myanmar thường xuyên qua lại nhà của lão ba. Cùng với đó trong nhà còn được xác định có khoảng 20 người cố thủ Theo như người của mình Theo dõi thấy Chúng nó còn trang bị cả súng AK May mắn cho chúng ta là không hành động lộ máng chứ Nếu không thì không biết chuyện còn thế nào nữa Nói đến đây anh Long giật mình Hây mại nó chứ Mại mày nói thật à Hây bọn này nó chơi hàng công suất lớn à Này này Liệu, liệu nó có ba không ấy Nam gật gật đầu Chưa biết chừng đâu Đây là lý do em nói với anh làm gì cũng phải cẩn thận đó. Sự việc ở trường của Quyên hôm trước cũng xác định là do chúng nó làm. Em muốn chúng ta phải hành động sớm. Anh Long Tối nay anh chuẩn bị một xe đến gần nhà Lào Ba cho em. Ấy, nhưng mà chú mày còn đang bệnh thế này. Ấy, đến, đến đó làm gì? Nam cười, cười cười. Cứ để đến tối. Rồi anh biết. Anh Long trước giờ vẫn biết Nam không phải là người bình thường. Những việc gã làm còn liên quan đến cả tâm linh Nhưng những điều này Cả anh Long và Lão Thắng Chẳng tài nào mà thấu được Anh gật đầu nói Được rồi, chú mày yên tâm Đúng 12 giờ đêm nay Anh sẽ qua đón Đêm hôm đó Gần 1 giờ sáng chiếc ô tô Lầm lũi tới gần dinh thự nhà Lão Ba Rồi dừng lại Ở ngoài cổng có hai thằng đàn em đứng gác Điếu thuốc trên miệng của hai thằng Thi thoảng lại lé đỏ lên Anh Long hỏi, chú mày định làm gì? Nam quay sang lấy cái túi vải đặt ra trước mặt của anh Long. Ở đằng sau, Lão Thắng cũng hồi hộp chờ đợi. Cũng giống như lần ở trong tù, Nam lấy ra một con hình nhân, đốt lên ba que nhang rồi bắt đầu họa họa trước mặt con hình nhân giấy. Sau khi vẽ phủ xong, đặt con hình nhân xuống đất rồi bất ngờ quát nhập. Con hình nhân từ từ Từ từ trồm dậy Nó cúi đầu chắp tay như muốn lậy Nam một cái Nam chỉ tay về phía Nhà của lão ba Mày vào trong căn nhà đó tìm hiểu xem Tình hình như thế nào Sau đó quay trở lại đây báo với tao Con hình nhân lập tức Chạy thẳng ra bên ngoài Lão thắng cùng anh Long thấy vậy Thì trợn mắt kinh hãi Ê Nam ơi Ê mày định vãi Nam cười cười Thực ra em chỉ điểm cho nó một chút linh hồn để nó hoạt động thôi Thường con hình nhân như vậy chỉ có thể duy trì được 3 ngày là biến mất Nhiệm vụ chỉ có thể là dò la thông tin Hoặc là tìm hiểu địa hình Về báo cáo lại với chủ nhân Chứ nó không thể nào tác động được đến người Bản chất của nó là giấy Thế cho nên nó cũng chỉ có thể giống như tờ giấy mà thôi Nếu dính nước là bị hủy Khi dùng con hình nhân này người thi triển Còn phải lựa thời tiết sử dụng Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là đợi nó vào trong thu thập thông tin. Sau đó về báo cáo. tả Anh Long và Lão Thắng đều phải khen hay. giờ ngón tay cái. Lão Thắng mới hỏi. Chiều nay chú mày còn nói chuyện khác. Là có chuyện gì? Nam nhìn về căn biệt thự. Còn chuyện này. Em tính chờ người giấy xác nhận xong thì mới nói. Theo như người của mình điều tra được thì đám Myanmar kia. Chính là một trong những tổ chức tội phạm. Xuyên lục địa Bọn này Thậm chí có thể sánh với băng cổ long Ở bên Trung Quốc Ngành hoạt động chính của tổ chức này là Buôn bán mai thúy Và vũ khí hàng nặng Em nghi ngờ bọn này có liên quan đến lão 3 Chủ yếu là dính đến hàng trắng Nếu như chúng ta xác định được Chúng buôn bán thứ đó Cùng với nơi cất giữ hàng của chúng đó Chúng ta có thể dích cho cơm Tóm gọn cầu Lão Thắng nheo mắt gật đầu. Nếu đúng là não bà có liên quan đến hàng trắng thì không thể tha thứ được. Trung tàu, những lão đại đã nói rất nhiều lần về chuyện này. Ít nhất ở đâu thì không biết nhưng ở khu này thì không kinh doanh mặt hàng đó. Như thế là hại chết đồng bào ta. Nếu trong băng, trong mấy băng ở khu vực này, kẻ nào kinh doanh thứ hàng đó thì đích thân chúng ta sẽ tiêu diệt. Từ trước tên này ở vùng này, Hàng tuần vào đều là do các thế lực ngầm khác thôi Nam gật gật đầu Chúng em cũng sẽ ghi nhớ lời dạy của anh Sau hơn 2 tiếng chờ đợi Cuối cùng con hình nhân đã thất tha thất thẻo Quay lại xe Nó đến trước mặt Nam rồi khô tay múa chân Làm những hành động khó hiểu lắm Có lẽ bây giờ chỉ có Nam mới biết Dựa theo khuôn mặt biểu cảm của gã Lão Thắng cảm nhận được Chắc chắn là đó có thông tin hay ho nào đó Sau khi con hình nhân thuật lại toàn bộ sự việc Thì bất ngờ nó đổ vặt xuống đất rồi bốc cháy đùng đùng Nam quay sang Đúng như chúng ta đã nghĩ Lão ba đang giao dịch hàng trắng với đám Myanmar Tất cả đều cất ở dưới căn hầm giữa lòng đất Ngay trong dinh thử này Con hình nhân còn nghe được lão ba gọi điện cho một ai đó Hẹn tối ngày mai Bọn họ sẽ có một giao dịch lớn Theo em thấy Đây là cơ hội tốt đó Lão thắng quay sang nhẹ anh Long Tạm thời đi về nhà đi, có chuyện gì từ từ nói. Chiếc xe lại lao vun vút về căn biệt thự của Lão Thắng. Tại đây cuộc bàn bạc diễn ra rất lâu, sau đó tất cả mọi người nghỉ ngơi. Tối ngày hôm sau theo sự sắp xếp của Nam. Một bên Nam và anh Long cùng với nghe mai phục ở bên ngoài căn biệt thự. Một bên Lão Thắng liên hệ với một ai đó bí mật. Lão cam đoan rằng cơm sẽ đến đúng lúc. Hơn 10 giờ đêm, hai chiếc xe 16 chỗ đi qua cánh cổng dinh thự nhà lão ba. Nam dưới sự giúp đỡ của người giấy đã có thể nắm bắt được toàn bộ tình hình. Ở bên ngoài theo dõi, châm một điếu thuốc, khóe môi của Nam vén lên một nụ cười. Một nụ cười mà anh Long là người lớn lên cùng với Nam, biết bao nhiêu năm tháng. Nhìn thấy nụ cười này cũng dùng mình. Nụ cười này thậm chí... Nó còn đáng sợ hơn cả nụ cười của Lão Thắng Cú Võ Chỉ thấy Lập tức như ánh đèn xanh đỏ lé lên Ngay sau đó là tiếng loa cảnh báo Cớm ập đến Nam đứng ở trên một vách nối cao Ngay đằng sau nhà Dinh thự của Lão Ba Nhìn xuống bên dưới chúng nào Bây giờ chúng ta làm sao đây <cười> Cứ từ từ anh Kịch hay vẫn còn hay nữa Bọn lão ba cùng đám Myanmar Cố thủ ở trong nhà Nhưng dưới sự tinh nhuệ Của lực lượng chuyên nghiệp Rất nhanh tất cả bọn chúng đều đã bị bắt giữ Và khống chế Nhưng ở trong nhà Lại không thấy tung tích của lão ba và thằng Trương Tại căn hầm nhỏ Giọng nói của thằng Trương vang lên Anh, anh, anh ba Đi màu lên Ở bên trên cơm nó phong tỏa hết rồi Lúc này lão ba và bọn Myanmar đang lần theo một đường hầm Đi đến một ống cống Cách nhà lão độ khoảng một cây số Ở đầu bên này lúc đảo cũng có một chiếc xe ô tô chờ sẵn Lão ba cùng đám người kia vừa lên xe thì bất ngờ Có rất nhiều ánh đèn xe ô tô loang loáng chiếu dọi lên Tất cả đã bao vây lại Ngay sau đó lực lượng chức năng đã vây kín xung quanh Một người có vẻ là chỉ huy quát lớn Tất cả các người đã bị bao vây Còn không mau bước xuống xe đầu hàng Thằng Trương quay sang nhìn lão ba Anh nói Bây giờ làm sao có đây Kiểu này thì chết cả lút chết cả lút Lão ba trợn mắt nhìn Bây giờ cũng chẳng còn gì để mất nữa Đầu hàng thì cũng chết Từng ấy thứ cơ mà Chết chắc Lão nghiến răng nghiến lợi Tông đi Phá xe mà chạy <cười> Bây giờ có xuống Thì cũng tiêm Mà trên xe Thì cũng an đạn Chạy thì còn được sống. Đi! Lập tức chiếc xe rú lên một tiếng, thằng Trương đạp lún ga. Chiếc xe hút tung một bên xe cảnh sát rồi phóng đi. Ở trên xe một người đàn ông dáng vẻ thầm bí, lấy ra một cái chuông nhỏ, miệng gì dầm gì dầm đọc một thứ thần chú nào đó. Chỉ thấy phía sau tất cả xe của lực lượng chức năng không tài nào nổ máy được. Tựa như là có một thứ vô hình ma quái nào đó đang ngăn chặt lại. Trên vách đổi bên kia Nam nheo mắt nhìn thấy Ở trên xe của lực lượng chức năng Có rất nhiều vong quỷ đang bấu víu Có lẽ đó chính là nguyên nhân Vì sao xe của họ không tài nào chạy được Nam lấy ra Thành lòng kiếm Rồi bất ngờ xông tới Cứ như vậy thanh kiếm kia vun vút vun vút Theo hiệu lệnh của Nam Mà đánh thẳng tới đám ma đám quỷ Những người thuộc lực lượng chức năng Không tài nào nhìn thấy những thứ đó Đứng từ trên đồi cao Mồ hôi ở trên trán của Nam đã vã ra Thế nhưng gã vẫn cứ điều khiển Thanh kiếm một cách cực kỳ thuần thục Tiếng gạo thép của bầy quỷ vang lên Chỉ thấy mọi người Mặc dù không nhìn thấy ma quỷ Nhưng giữa khu đất này Gió thổi lên lồng lộng Cảm giác lạnh đến tê tái cả người Sau khi tiêu diệt xong, bầy ma quỷ. Ở bên kia, Nam cùng anh Long đã leo lên xe để truy đuổi Lão Ba. Ngay phía đằng sau xa xa là tiếng còi xe cảnh sát rú lên in ỏi. Lão Ba và thằng Trương chạy xe phía trước hướng thẳng về phía cầu để thoát ra khỏi thành phố. Bọn chúng muốn ra khỏi thành phố, sau đó rất có thể là sẽ ngược lên trên biên giới. Ở bên xe của Nam, thi thoảng Nam lại đánh ra một lá bùa. Dường như giữa gã và tên Myanmar kia đang giao đấu gì đó Trên chán của Nam lấm tấm mồ hôi Khuôn mặt của gã nhăn lại đau đớn Lão bà lúc này bị truy đuổi Đến một đoạn đường rất dài thì không ngờ Ở đầu bên kia có lẽ lực lượng chức năng đã có thông báo Và kết hợp bao vây Xe của Lão bị chặn lại Cuối cùng Lão Ba và thằng Trương chính thức bị vây bắt Mấy thằng người Myanmar cũng bị tóm gọn Duy nhất lúc mở cửa xe lực lượng chức năng phát hiện Trong đám Myanmar kia có một tên ăn mặc giống như kiểu Pháp Sư Đã chết rũ rưỡi học máu be bé ở trên xe Có lẽ chỉ có Nam biết Lão đã thua trong trận đấu Pháp Cho nên mới chết tức tuổi như vậy Mày Mày phá hoại chuyện của chúng tao Thằng chó Thằng chó Liếc nhìn thấy Nam ở phía xa xa Thằng Trương trợn mắt mà chửi bớ Khói miệng của Nam nhếch lên cười Thì thầm lắp bắp lắp bắp Như là đang truyền khẩu âm cho thằng Trương vậy <cười> Mày nghĩ mày thành quỷ Là có thể chạm được vào người tao à Hả Mày cứ lo cho Cái số phận của mày trước đi Tất cả bằng chứng phạm tội của chúng mày Anh Thắng đều đã giao Cho cơm rồi Mày và đại ca của mày còn đợi này đi tiêm thôi <cười> Tạm biệt Trương nha Hẹn gặp mày Ở một kiếp sống tốt hơn <cười> Nam đưa tay vẫy vẫy Như muốn từ biệt Thằng Trương và Lão Ba Đoạn quay sang bên cạnh Một người lính trinh sát rất trẻ Bắt tay bên Nam Màu chuyện ở đây giao lại phía cơ quan canh Về phần hồ sơ là anh Trương tôi cũng đã chuyển cho sếp canh rồi. Bây giờ đã muộn. Tôi xin phép tránh gây cản trở cho công việc của các anh. Người thanh niên kia gật gật đầu. Nam cùng anh Long từ biệt rồi rời đi. Vụ băng đảng do Lão Ba cầm đầu rất nhanh được đưa lên khắp các mặt báo. Số lượng hàng bắt được ở nhà Lão Ba lớn nhất trong tất cả các vụ bắt hàng từng được triệt phá ở thành phố này. Lão Ba và thằng Trương cùng rất nhiều người liên quan chắc chắn là sẽ được tiêm. Về phần Nam cùng với Lão Thắng và Anh Long Công việc làm ăn đã thay đổi rõ rệt Lão Thắng thành lập công ty Về loại hình kinh doanh có phần đặc thù thì Thế nhưng vẫn thuộc diện được pháp luật cho phép Hàng ngày việc làm ăn đều là do Nam và Anh Long điều khiển Dưới sự tính toán cụ thể của Lão Thắng Công việc càng ngày càng phát đạt Tất cả những việc làm bất hợp pháp trước đây Đều đã được Nam thay đổi cho phù hợp với luật pháp Tuy nhiên trong thế giới ngầm thì cũng chẳng thay đổi được là bao. Có điều tất cả những chuyện đó đều được giải quyết một cách âm thầm và chậm rãi. Nhìn anh em có cuộc sống ngày càng no đủ trong lòng của Nam cũng dịu xuống. Gã đang sắp xếp tất cả mọi chuyện. Để đợi một ngày nào đó, gã hoàn toàn có thể an tâm mà rời đi, bước chân lên một con đường khác. Một con đường như thế nào thì thực sự là cho đến giờ phút này, gã vẫn chưa rõ. nhưng chắc chắn nó không hề bằng phẳng đâu và chất chứa biết bao nhiêu nguy hiểm Chúng ta sẽ chờ đợi cái phần những phần tiếp theo của tác giả Như Quynh. À, chúng ta sẽ chờ đợi những phần tiếp theo của tác giả Như Quynh. À, cô ấy sẽ tiếp tục theo bộ này đấy. Cô ấy sẽ theo tiếp bộ này. Uh -huh. Bỏ được rồi. Mình có đọc truyện ma đâu, mình đọc truyện hài mà. Mình đọc truyện hài mà, có đọc truyện ma đâu. Bạn không thấy à cái cái cái đầu tiêu đề của nó chương trình đọc truyện đêm khuya chứ không phải là đọc truyện 3 đêm khuya mình đọc chuyện 2 như thế này nhé Hi hiện tại thì đúng là có rất nhiều kênh giả mạo fake tôi tôi đã có lẽ là tôi đang bị tấn công nhưng nếu như anh em nào mà theo dõi mình lâu năm thì biết cứ lâu lâu các bạn để ý cứ lâu lâu kênh của mình view nó lên lên một tí Ở các nền tảng Là tôi bị sẽ bị tấn công Một là nó report Hai là nó Nó re-up hàng loạt Nó fake hàng loạt Ba là nó sẽ cho clone sang Để chửi bới gây gỗ Tất cả những anh em nào theo dõi tôi Gần chục năm nay Thì đều biết là có những trường hợp Tôi cứ để ý, tôi cứ để ý rồi Cứ đợt nào mà Cái kênh của tôi nó lên lên một tí Hoặc là tôi đọc những cái chuyện nó hay hay một tí Thì y như rằng là có những cái như vậy Đúng không? Chúng ta đã quen rồi Những bạn nào theo dõi thì đều biết rồi chúng ta quen rồi Thế cho nên là tôi cũng cố gắng ừ. Tôi cũng đang cố gắng uh, thôi cũng chật Chúng ta cũng chẳng nói đến thế lực đấy là ai nữa Bởi vì nó đứng ở trong bóng tối Mình phòng người ngay chứ cũng chẳng phòng được kẻ gian Tôi cũng đã cố gắng uh, Report Report nó rồi nhưng mà không sẻ Và không biết là chúng nó có cái cách nào đó Thì nếu như theo như mà Các anh chị ở bên Network nói Thì cái bọn đội này là phải là một team to Thì mới làm được như thế Chứ còn cá nhân thì chắc là không làm được Nó re-up nó re hàng loạt Nó spam như vậy thì phải là team to Report nó còn không chết ừ. Chứ còn đội nhỏ lẻ Thì không làm được đấy Thì thôi được rồi Bây giờ mình cứ, cứ trước mắt là như thế thôi Để cho bên Network họ sẽ có phương án Uh, có một số anh em Có một số anh em Quan tâm, nhắc nhở Tôi cũng xin cảm ơn Thế nhưng có rất nhiều anh em Ví dụ như bạn Lương Tuấn Bạn Lương Tuấn ở bên chat box YouTube kia bạn nói Dạo này nhiều kênh fake thế Anh anh bịp à Em ơi Anh anh không muốn như thế đâu Như thế là anh thiệt hại lắm nha Tuấn Như thế là anh rất thiệt hại Anh không hiểu là Tuấn nghĩ cái gì mà Tuấn nói Anh bịp à là thế nào à Tuấn Ừ mình đã là người đã vào đến đây thì hầu như đều là người lớn chứ ví dụ các cháu nhỏ như là là thằng cu nhà anh được vũ thì nó đến giờ này thì bố nó bắt nó đi ngủ rồi cho nên là hầu như đều là người lớn thế mình là người lớn thì mình phải ăn nói nó nó thế nào chứ ừ <cười> anh bị có nghĩa là anh thiệt đủ thứ em ơi Anh thiệt đủ thứ anh mất tiền anh mất view anh thậm chí bị spam Hay nên là anh mới là người khổ nên là nói chung nha Tuấn nhá Tuấn tuần nha ừ. anh nói thật là gặp những người như Tuấn anh chẳng muốn lấy đâu anh chẳng muốn muốn muốn tiếp đâu nên từ giờ Tuấn có khi là thôi Tuấn chặn anh luôn đi cũng được mấy năm nay anh cũng đang cố gắng học cách để để nó vui vẻ và hiền hòa xử lý mọi tình huống chứ còn nếu mà như trước á. Là anh chửi Anh chửi rồi đấy ừ. Đây là anh góp ý Và anh nói thật với Tuấn là Như thế này Anh cũng chẳng muốn phục vụ những người như Tuấn ừ. Còn tất cả các kênh rap tôi đều đã nắm được rồi Tôi cũng cảm ơn anh em Tôi cũng đã nắm được hết cả rồi Và tôi cũng nói thật là lòng là cho đến giờ phút này Tôi cũng chưa có cái phương án nào để giải quyết thật anh em thông cảm nhé. Ok, bây giờ chúng ta đi ngủ. À, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh Tũng dạo này căng vậy.